Ngồi ở hồi trình xe bỏ thượng, sở đình mới cảm giác được đói khát, bụng ở buồn chồn, vừa rồi vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, làm nàng cư nhiên đều bỏ qua thân thể của mình. Hiện tại tinh thần thu hồi, cùng Dương võ thông qua tin tức có điểm yên tâm, tức khắc cảm giác được bụng đói kêu vang, chỉ có thể trở về nhà lại ăn. Dọc theo đường đi, ba người đều không có nói chuyện, Dương Lão đầu ở phía trước đánh xe, đem xe còn cấp đội trưởng ra, ba người muốn phân hai con đường đi rồi. dương lão đầu mới đối sở đình nói lão nhị tức phụ ngươi một người bụng to cũng không có phương tiện nếu không ngươi dọn về tới trụ đi nghĩ nghĩ hắn lại cảm thấy không được trong nhà rất tiểu nhân muốn bài trừ nhà ở cũng không dễ dàng lại nói dương võ ra lớn như vậy phòng ở không được lãng phí tính nếu không dứt khoát làm mẹ ngươi ngươi đại tẩu một khối qua đi cùng ngươi một khối trụ đi cũng có thể phương tiện chiếu cấu ngươi nay đảo không cần sở đình vội vàng cự tuyệt Hiện tại bụng còn không tính quá lớn, ta còn có thể chiếu cố chính mình, chờ đến tháng 6 phân rồi nói sau, đến lúc đó liền phải phiền tái đại tẩu, hiện tại không thể chậm trễ các nàng bắt đầu làm việc, vẫn là kiếm công điểm quan trọng. Sở Đình nói được thành khẩn, nàng lớn như vậy bụng xác thật có một ít không có phương tiện, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, cùng muốn cùng Tiểu Lao Thái cùng Dương đại tẩu Vương phương trụ cùng nhau trụ một tháng so sánh với Nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể chịu đựng điểm này không có phương tiện. Nói nữa, nhà nàng cũng chỉ có một chương giường, mặt khác phòng là hai đứa nhỏ trụ, đều lưu ra tới, nhưng là bởi vì hài tử còn ở trong bụng tử, phòng trưng phải chờ tới vài tuổi về sau mới có thể trụ qua đi, cho nên căn bản dương võ cùng nàng liền không chuẩn bị quá giường không chuẩn bị quá hài tử trong phòng gia cụ, thậm chí còn có tính toán tạm thời đem nó trở thành kho hàng sử dụng đâu. Làm các nàng tới bồi chính mình trụ, chẳng phải là muốn cùng chính mình ngủ đến trên một cái giường, khó mà làm được, Dương võ cùng nàng vốn dĩ tính toán là ở bụng 7 tháng đại thời điểm, làm vương vương ban ngày lại đây chăm sóc, chờ Dương võ tan tầm trạng vạng về nhà nàng liền đi trở về, nhưng không tính toán muốn nàng ngủ lại cùng nhau trụ nha. Dương lão đầu thấy nàng cự tuyệt cũng không có lại khuyên, một là không am hiểu cùng không quen thuộc sở đình nói chuyện, nhị cũng là hiện tại Dương võ sự đẻ ở trong lòng. Vô tâm tình cùng sở đỉnh xạ này đó. Lại đến, ở dương lão đầu xem ra, nữ nhân sinh hài tử không phải rất đơn giản sao. Long phượng thai chính mình lão bà tử cũng hoài quá, không phải còn làm theo xuống đất làm việc. Lão nhị ra cái này ngày thường liền không bắt đầu làm việc, nếu là liền cái hài tử đều sinh không hảo kia còn tính cái gì nữ nhân a Vừa rồi đáp ứng dương võ cũng bất quá là thuận miệng vừa nói thôi. Mấy người nói xong lời nói liền tách ra đi rồi. Sở định một người chậm rãi đi trở về ra, về đến nhà sau chuyện thứ nhất liền bắt đầu nấu cơm, cho chính mình lấp đầy bụng. Đồ ăn làm cũng đơn giản, trực tiếp thiêu điểm hồ rắn hồ, bên trong thêm đem rau xanh được. Rau xanh vẫn là bọn họ 4 tháng mới vừa dọn về tới thời điểm loại, đã mọc ra tới, đúng là nhất tươi mới thời điểm, ăn lên cũng có thể khẩu. Dương Võ còn nói phải cho trong miệng trồng cây đâu, kết quả vẫn luôn không tìm được thích hợp cây giống, nhìn chùi lùi sân. Sở đình có điểm mờ mị không biết làm sao, cũng không biết dương võ có thể hay không bị thả ra, vừa rồi nàng nghe dương võ ý tứ là cùng la đồng ra hai kiên quyết viết khai quan hệ, kiên quyết sẽ không thừa nhận lén nhận thức. Nay hẳn là sẽ làm hắn ăn một chút đau khổ đi, hy vọng hắn có thể chịu đựng đi, chính mình hiện tại đĩnh bụng to, cái gì đều không thể làm, chỉ có thể ở nhà chờ tin tức, lúc này nàng có thể chiếu cố hảo tự mình liền tính là cấp dương võ lớn nhất duy trì. Bên kia, sở đình bọn họ mới vừa đi, Dương Võ liền lại bị kéo về phòng thẩm vấn, hắn đã từ đêm qua kia bữa cơm bắt đầu liền không ăn, lại cả đêm không ngủ, hiện tại trong bụng huyên thuyên, đói dạ dày đều đau. Dương Võ, nghĩ kỹ không có, có hay không cái gì tưởng nói. Xem ngươi tức phụ vừa rồi lại đây, như vậy đại cái bụng, cũng sắp sinh đi, ngươi sớm một chút đem sự tình nói ra, ngươi cùng la trước lâm cùng hắn tôn tử la đồng rốt cuộc ngầm vì cái gì kết giao. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không đem sở hữu kết giao đều đánh thành tư thông, chỉ cần ngươi nói ra lý do chính đáng, chúng ta liền đem ngươi thả, ngươi cũng có thể sớm một chút trở về bồi ngươi tức phụ đúng không? Mọi người đều bất việc, ngươi là củ sát đội người, ngày thường hẳn là cũng biết chúng ta thủ đoạn, hiện tại đối với ngươi đều đủ khách khí, ngươi cũng muốn thông cảm thông cảm các huynh đệ khó xử không phải. Người này tuy rằng vẻ mặt hàm hậu chính khí, nói đơn giản, Chỉ cần nói ra bọn họ ngầm kết giao lý do chính đáng liền thả hắn đi, nhưng dương võ một chữ đều không tin hắn. Chính hắn chính là củ sát đội, sao có thể không biết này đó cái bản, những người này miệng thượng nhận lời chỉ do bậy bạn, chính mình muốn thật nói ra mới là càng thiết không rõ quan hệ, đặc biệt là ở la trước lâm cùng la đồng hai cái vẫn là đột nhiên biến mất dưới tình huống. Ta là thật sự không biết, thật sự không theo chân bọn họ có cái gì kết giao, chính là ở hai năm trước đi. la trước lâm ra bị tạm thời điểm đại gia cùng đi nhà hắn đối bọn họ tiến hành giáo dục ta cũng ở trong đó sau lại kia ra tôn hai nhìn sẽ chết bộ dáng chúng ta củ sát đội người căn bản đều không phản ứng bọn họ ta liền thấy đều giống như chưa thấy qua bọn họ căn bản không biết những việc này còn nói cái gì ta cho bọn hắn xây nhà này có thể tin sao a ta chính mình phòng ở cũng là phía trước mới vừa cái tốt vội đều lo liệu không hết Ta có thể đi cho người khác xây nhà sao? Nói nữa, vẫn là đại tuyết thiên, ai chịu loại này tội nha? Dương Võ vẻ mặt bất đắc dĩ khó hiểu vô tội bộ dáng, lại yếu đi một hơi, hoan thanh nói, công an đồng chí, có thể hay không cấp hai ngụm ăn, tùy tiện tới cái cái gì sinh khoai sọ thừa bánh ngô đều được, thật sự quá đói bụng, đã đói bụng đều sinh đau. Ăn, ngươi ăn cái dám nha. Một cái khác thẩm vấn nhân viên một phách cái bàn, dựng mi hương hắn. Đừng cho mặt lại không cần Xem ngươi là củ sát đội phân thượng cho ngươi Hai phân thể diện Ngươi nhưng đừng đặng cái mối lên mặt Ngươi nếu là không có việc gì Nhân ra có thể cử báo ngươi người khác tận mắt nhìn thấy Ngươi có cái gì nhưng nói Ai? Ai tận mắt nhìn thấy Làm hắn ra tới cùng ta đối chất Dương võ đầy mặt phẫn nộ Nay phẫn nộ nhưng thật ra chân thật Hắn hiện tại thật hận không thể đánh chết Cái kia sau lương cử báo người của hắn Hắn nếu có thể tránh được đảo này một kiếp, tuyệt đối muốn đem người nọ tìm ra chỉnh chết hắn. Ta đảo muốn nhìn ai tới bôi nhọ ta, ta một cái mùa đông liền loa ở nhà không ra tới, ai nhìn đến ta cư nhiên tại đây nói hiệu nói vượng. Hắn liền quang thấy được, hắn liền không có khác chứng cứ. Ta đây hiện tại còn nói ta nhìn đến hắn đi mang đi cái kia cái gì là chức lâm cùng hắn kia tôn tử hai cái đâu. Ta đây lời nói có thể hay không cử báo hắn. Dựa vào cái gì hắn nói một tiếng là được. Công an đồng chí, các ngươi cần phải điều tra rõ chân tướng nha, không thể bởi vì có chút người có ý định trả thù chửi bới liền vu khống người tốt, ta là thật vô tội nha. Dương võ đẩy mặt đau lòng. Thẩm vấn vẫn luôn liên tục đến buổi tối, dương võ chính là đánh chết không nói, cái gì đều không nói, buổi tối vẫn là không có đồ vật ăn, nhưng thật ra có thể ngủ, chỉ đem hắn nuốt ở trong phòng tối, không có cửa sổ, môn nhắm chặt. dơ hề hề trong phòng tối dương võ chậm rãi sờ soạng trên mặt đất có một đống cỏ khô tản ra hơi hơi xú vị hắn chậm rãi sờ soạng ra hai căn rơm dạ chính mình dùng tay từng đợt từng đợt nhét ở trong miệng chậm rãi nhai có thể giảm bớt một chút dạ dày đau chậm rãi nghĩ ngày này phát sinh sự thông qua những cái đó công an hỏi nói có thể nghe ra cái kia cử báo người chỉ nhìn đến quá một lần hắn hạ tuyết kia đoạn thời gian cấp la trước lâm ra hai xây nhà liền như vậy một lần một người thấy không có mặt khác chứng cứ chính mình chỉ cần kiên quyết kiên quyết phủ nhận vô luận như thế nào đều không buông khẩu vậy không sẽ không bị định tội đến lúc đó hoàn toàn liền có khả năng thả ra đi tuy rằng khả năng muốn ra điểm huyết hắn là biết những người này tính tình nhưng có thể thả ra đi tổng so với bị nhốt ở này cường nhai xong hai căn dương dạ dương võ chậm rãi vươn một bên vách tường dựa vào bên kia ngủ rồi hắn đến bổ túc tinh thần ngày mai còn có tân chiến đấu Chương 48 Thời gian nhoáng lên qua đi vài thiên Dương Võ còn không có thả ra, đồn công an người tới trong nhà lục soát quá hai lần, quả thực là đào ba thước đất, không tìm được bất luận cái gì mặt khác chứng cứ. Dương Lão đầu mang theo Dương Văn mấy ngày nay cũng đi đồn công an đi xem qua, căn bản nhìn thấy bóng người, nhân ra căn bản không được bọn họ lại thăm hỏi, sở đình tắc ngốc tại trong nhà chờ không lại xem qua. Lúc này, Dương Võ còn ở phòng thẩm vấn treo đâu. lúc này cha tấn bức cung là hết sức bình thường thủ đoạn, rốt cuộc ngươi không thi một chút thủ đoạn, hẳn là không ai sẽ thừa nhận chính mình phạm tội hành vi đi. Dương Võ đã là phi thường gặp may mắn, bởi vì Vương Hổ tới đi qua quan hệ, giúp hắn nói chuyện qua, cho nên cho tới bây giờ hắn cũng chính là bị treo ở này, điếu một ngày một đêm sau đó ném cho nửa cái màn đầu, lại đem hắn quan đến phòng tối tử đi, ngày hôm sau lại tiếp tục điếu. Dương Võ cắn chết chính là không nói, cái gì đều không nói. là vũ cáo. Mấy ngày nay thời gian quá đến phá lệ dài lâu. Ngày nay, dương võ ở phòng tối tử đóng lại, đột nhiên môn bị mở ra, hắn híp mắt nhìn về phía cạnh cửa, phòng tối là không có cửa sổ, môn cung quan đến kín mít, một mảnh đen nhánh ở bên trong, thậm chí quan lâu rồi đều phân không rõ trời tối hương đông. Hơn nữa quan trọng nhất chính là còn không có bài lỗ khí, rốt cuộc này chỉ là lúc trước tùy ý kiến, lại không phải cái gì đại công trình. quan lâu rồi sẽ phi thường bực mình vương hổ liền tại đây một mảnh ánh sáng chung đi tới dương võ cường chống thân mình nhìn vương hổ nói hổ ca ngươi tới xem ta lần này ít nhiều người bằng không huynh đệ còn có tội chịu đâu chờ ta từ này đi ra ngoài lại thỉnh ngươi ăn cơm vương hổ ngồi xổm xuống thân mình vô vô dương võ vai tiểu tử ngươi cũng không biết đắc tội ai muốn tao cái này tội ta nếu có thể biết phi đem cái này quy tôn tử cấp chỉnh chết không thể Dương Võ Ách Thanh nói, hắn mấy ngày nay cũng không như thế nào uống nước, môi khô nước, cả người cảm giác mau khát đã chết. Ta cùng ngươi nói, ta cũng cho ngươi hỏi thăm quá tin tức, việc này đi, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, chỉ là đem ngươi thả. Cũng không hảo công đạo. Rốt cuộc cái kia là tiên tiến cùng hắn tôn tử là đột nhiên biến mất, hiện tại cũng bắt không được người, bọn họ cũng không hảo báo cáo kết quả công tác, cho nên mới tóm được ngươi cái này con đường duy nhất không bỏ. Phần 29 Vương Hổ đem hắn biết đến tin tức nói, này cũng chính là đuổi kịp sự, bằng không một cái không hề căn cứ cử báo, sao có thể làm cho bọn họ đem dương võ quan lâu như vậy. ta đây thật là suối quẩy. Ai nói không phải đâu, kia ra hai thật đúng là kỳ quái, nói không chừng chính là ngoại quốc đặc vụ của địch hắn cái kia đại nhi tử còn không phải là ở nước ngoài sao, cư nhiên liền chạy không thấy. Vương Hổ ngẫm lại liền ngỡ răng. Mỹ mắt phía dưới một già một trẻ cư nhiên đã không thấy tâm hơi, phải biết rằng bọn họ thì vẫn là rất tiểu nhân, ngoại lai người gần nhất liền xem rõ ràng, ai có thể bất chi bất giác đem hắn hai cấp tiến đi đâu. Ta hiện tại thật là đề đều không nghĩ để kia hai người, đừng bị ta lại nhìn đến hai người bọn họ. Bất chi bất giác đem người tiến đi vị này hung hăng nói. Ta vừa rồi hỏi thăm, ngươi cái này lại kiên trì hai ngày, chỉ cần còn không thừa nhận, bọn họ cũng bắt ngươi không có biện pháp. Thả ngươi đi ra ngoài vẫn là được, bất quá cũng sẽ không dễ dàng liền thả ngươi đi ra ngoài, trừ phi ngươi có thể giao thượng phạt tiền. Phạt tiền. Phạt nhiều ít. Dương Võ cũng không hỏi cái gì vì cái gì giao phạt tiền, hắn còn không có như vậy ngốc bạch ngọt, bọn họ củ sát đội cũng thường xuyên tóm được người giao phạt tiền tới, đây là bọn họ chủ yếu thu vào. 3.000 khối. Cái gì? 3.000. Dương Võ là thật sợ ngây người, 3.000 khối là cái gì khái niệm? Đừng nhìn hắn ngày thường ra tay rộng rãi, kia đều là ngầm tránh, nhưng hắn ở củ sát đội tiền lương một tháng mới 28 đồng tiền, hơn nữa một ít phạt tiền thu vào bình quán xuống dưới một tháng cũng nhiều lắm 40 nhiều, 3000 khối kia đến hai mươi mấy năm không ăn không uống mới có thể tích góp thượng à. 3000 ta thật không có, hổ ca, ta nếu là có ta còn ra tới làm gì sống? Ra tới thượng cái gì ban, ta ở nhà liền nằm, cả đời cũng xài không hết. Dương Võ Bất Đắc Di nói, hắn mấy năm nay giống như cũng không kiếm được nhiều như vậy tiền a, cho nên người nọ cấp 3.000 khối thủ lao thời điểm hắn cao hứng đâu, hiện tại xem, bọn họ là biết chính mình thu bao nhiêu tiền sao. Này ta còn có thể không biết sao. Vương Hổ cũng biết, hắn cũng có chính mình vất tiền biện pháp, nhưng là của cải cũng không có 3.000 khối, cho nên cho ngươi giết ép giá, ngươi chỉ cần cấp 1.500 là được, đây chính là ta phí thật lớn kính. Lại thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm mới kêu xuống dưới giá. Một nghìn năm trăm, nhưng ta hiện tại cũng không có nha này cũng quá nhiều, ta vốn dĩ cho rằng năm trăm khối nhiều nhất. Dương võ sớm đã có muốn xuất huyết chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Khó mà làm được, ít nhất một nghìn năm trăm vương hổ hướng cửa kia nhìn xem, có người đứng ở kia nhưng không hướng bên trong xem. Hắn tiến đến Dương võ bên thai nhỏ giọng nói, lần này này hai người đột nhiên biến mất. Tổng phải có cá nhân ra tới gánh tội thay. Ngươi nếu là không muốn tiêu tiền nói không chừng liền ngươi đình chứ. Đến lúc đó là bắn chết vẫn là làm vài thập niên lao. Chính ngươi tuyển đi. Có cơ hội lấy tiền mua mệnh đủ không tồi lạc. Nhưng ta phải có tiền mua mới được đâu. Dương Võ Bất Đắc Di nói. Từ vừa rồi Vương Hổ nói 3.000 khối thời điểm. Hắn trong đầu liền ở bay nhanh truyền động. 3.000 khối trong nhà có. Nhưng đó là không có khả năng lộ ra tới. Hắn vừa mới xây nhà. đối ngoại vẫn là khắp nơi thiếu trướng trạng thái kia mấy đống căn phòng lớn cái nhưng không tiện nghi tường viện tuy rằng là cục đá thêm gạch đất lũy nhưng mấy gian nhà chính chính là dùng gạch đỏ cái bởi vì hắn còn nghĩ về sau chính mình nhi tử sẽ ở đảng kia cưới tức sinh con đâu cho nên một chút cũng không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cái nhưng dán chắc mấy cái nhà ở xi si măng mà cũng phô đến vững chắc chút nào vô tâm đau dùng liêu chính mình mấy năm nay tiểu kim khố hoa đến không còn một mảnh liền dư lại kia một cái dương bạc cùng kia ba nghìn thối nếu là hắn có thể giao ra tiền tới kia mới dẫn người kỳ quái đâu nay cũng không có biện pháp ngươi cẩn thận ngẫm lại cùng nhà ngươi người thương lượng thương lượng những người này đều là chỉ nhận tiền không nhận người ta theo chân bọn họ nhiều lắm ăn cơm giao tình cũng không thể nói quá nhiều cầu không được tình hảo hảo cùng người trong nhà nói nói vương hổ vô vô dương võ lại nói hai câu lời nói liền đi rồi Hắn cùng Dương Võ cũng là nhận thức đã nhiều năm, có giao tình, cho nên mới có thể làm hắn nhập cụ sát đội, cũng tại đây loại thời điểm tới giúp hắn đi một chút quan hệ, nhưng càng nhiều cũng không có khả năng. Trong nhà người là ngày hôm sau biết tin tức này, Dương Lão đầu lại lại đây đồn công an nơi này tìm hiểu tin tức, một ngày không chừng xuống dưới hắn liền một ngày không yên tâm. Cũng chính là hai ngày này lúa mạch còn chưa tới thu hoạch mùa, hắn mới có thời gian rỗi. lại quá hai ngày hắn nghĩ đến cũng tới không được bởi vì trong đội muốn cấp thu cái gì giao phạt tiền là có thể ra tới chúng ta đây giao chúng ta giao dương lão đầu liên tục gật đầu đối thông chi hắn công an nói tuổi trẻ công an nhìn hắn một cái một nghìn năm trăm khối giao hắn liền có thể đi ra ngoài nhiều ít một nghìn năm trăm dương lão đầu nhịn không được kinh hô ra tiếng kia đến là bao nhiêu tiền nhà Hắn ở trong đội bắt đầu làm việc cả nhà công điểm thêm lên, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể phân đến 100 nhiều đồng tiền, nhiều lắm ngẫu nhiên có một năm phân đến 200 khối, kia đều là thu hoạch cực hảo lúc, lương thực bán nhiều. Nhưng quanh năm suốt tháng tiêu dùng cũng không ít, dầu mối tương giấm đều phải mua, tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi đi học phải bỏ tiền, đến bây giờ trong nhà cũng không tích cóc hạ bao nhiêu tiền, 1.500 khối sao có thể cấp khởi nhà. dương lão đầu run rẩy lại đi theo đi đến dương võ hiện tại quan phòng tối từ vương hổ nói hắn giao thượng phạt tiền liền có thể bị thả ra đi lúc sau dương võ liền không có lại bị treo còn sẽ ngẫu nhiên bị thông khí đâu liền xem nhà hắn có thể hay không giao thượng phạt tiền có thể giao vậy chạy lấy người không thể giao vậy trực tiếp tiến đi đi cải tạo lao động lão nhị nha dương lão đầu phức tạp nhìn dương võ Hắn tuy rằng so với đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đối đứa con trai này khả năng có điểm bỏ qua, nhưng kia cũng là con của hắn nha, còn một lần tiến vào củ sát đội làm hắn ở toàn bộ đội sản xuất phong cảnh một phen, nhưng hiện tại cư nhiên rơi xuống loại tình trạng này. Dương lão đầu lúc này trong lòng đã nhận định Dương Võ là phóng không ra, rốt cuộc 1.500 khối ai có thể cấp đến ra tới nha. 3. ngươi biết phạt tiền sự. Biết thì thế nào, nhà ta nào có cái kia tiền nha. Ngươi nói ngươi như thế nào đã bị người cử báo đâu, lúc trước liền cùng ngươi nói ở nhà thành thật trồng trọn thành thật trồng trọn, bắt đầu làm việc tránh công điểm, một hai phải hướng thành phố chạy, kia thành phố có thể là ta lão nông dân ngốc địa phương sao. Ngươi đây là hại chính mình hại cả nhà nha. Dương lão đầu đã trục địa, cũng không phải là hại cả nhà. Có cái phán tội nhi tử, nói không chừng còn muốn tới chỗ du, hành phê, đấu, người trong nhà thành phần toàn đi theo hỏng rồi. Ba, ngươi làm sở đình thấu thấu tiền dương vo nói, cái này tiền là không thể không ra, hắn lúc này trong lòng rõ ràng. Thấu, ngươi nói nhẹ nhàng, kia chính là một nghìn năm trăm khối. Như thế nào thấu? Ta cả nhà điền thượng đều không đủ đều điền ngươi một người, những người khác đều bất quá lạc. A, ngươi người này đến bây giờ còn như vậy ích kỷ, liền quang nghị chính mình, có thể quái nhân ra cử báo ngươi sao? Dương lão đầu khó thở. Cảm thấy Dương Vo nói như vậy nhẹ nhàng, thấu tiền tới giao, một nghìn năm trăm khối là như vậy hảo thấu sao? Ngươi lúc trước nếu là ở nhà hảo hảo trông trọn, nào còn có hôm nay sự? Cả gia đình đi theo mất mặt. Đến bây giờ, còn nói cái này làm cái gì? Nếu là không giao phạt tiền ta liền phải bị định tội, bị phạt đi lao động cải tạo. Đến lúc đó trong nhà có cái tội phạm lao động cải tạo, tiểu đệ cùng tiểu muội hồ sơ thượng đều sẽ có ký lục không sạch sẽ. tưởng xin công nông binh đại học cũng xin không thượng về sau cũng đừng nghĩ có cái gì tiền đồ nói không chừng liền thành phố công nhân đều thi không đầu dương võ Huy hiếp nói còn có đại bảo cùng chân chân hai cái đại bảo chính là người đại tôn tử về sau ở trường học khẳng định cũng muốn bị lao sư đồng học khinh thường nói không chừng liền thư đều đọc không đi xuống húng chi đến lúc đó không ngừng ta bị du hành bị phê đấu nói không chừng cả nhà đều phải đi theo đi bị phê đấu Ba người có thể tưởng tượng rõ ràng. Dương võ ánh mắt sâu kín nhìn thẳng Dương láo đầu. Dương láo đầu bị hắn như vậy vừa thấy, trong nháy mắt sau lưng chợt lạnh, nguyên bản hỏa khí tiêu đi xuống, nhưng nháy mắt lại càng thêm bạo nộ. Quả nhiên là cái dưỡng không thân, chính mình còn chưa nói cái gì đâu. Hắn liền nói ra như vậy một trường xuyên tới uy hiếp. Sự chẳng lẽ không phải chính hắn chọc sao, tự nhiên còn không biết xấu hổ A dùng chính mình tiểu đệ chính mình cháu trai tiền đồ tới uy hiếp. thật hẳn là hắn sinh ra thời điểm liền đem hắn ném tới nhà xí chết đối tính cũng đỡ phải hiện tại nhìn thiên lòng liên lụy cả nhà hai người tan rã trong không vui dương lão đầu đi trở về ra đi ở người nhà tan tầm thời điểm cùng bọn họ nói chuyện này cái gì một nghìn năm trăm vương phương cái thứ nhất hét lên Tiều lao thái cùng dương lão đầu theo chân bọn họ một khối trụ hiện tại trong nhà tài vật đương nhiên cũng là bọn họ quản nhưng là vương phương chính mình cũng có bản tính nhỏ ở trong lòng bùn bùng tính mỗi năm kiếm nhiều ít đại khái hoa nhiều ít hoa ở chú em cô em trồng trên người nhiều ít chính mình trong lòng trướng tính đến rõ ràng trong nhà hiện tại lung cộng cũng liền mấy trăm khối nay một nghìn năm trăm khối đến nơi nào tìm dương lão đầu dọc theo đường đi nên kích động đã sớm kích động qua hiện tại bình tĩnh lại chỉ nói này tiền không thấu cũng không được lao nhị nếu như bị định tội kia cả nhà đều thành phần tử xấu các ngươi chính mình ngẫm lại cái kia hậu quả Trong ngay mắt, Vương Phương cũng nghĩ đến trong đội còn có mặt khác đội những cái đó bị phê, đấu nhân ra hài tử. mươi 49 Suy xét đến sở đình bụng không nhỏ, cũng không có làm nàng qua lại đi, dương lão đầu liền mang theo kiểu lao thái cùng Vương Phương đi đến sở đình ra cùng nàng thương lượng đi. Một nghìn năm trăm Tin tức này là thật vậy chăng? Sở đình kinh ngạc hỏi, tư nhiên muốn phó nhiều như vậy tiền, không phải không thừa nhận không có định tội. Cũng muốn đưa tiền sao? kia nhưng không, nói là muốn cái gì phát tiền, không trả tiền không thể được, ra không được. Lão nhị ra, nhà ngươi còn có bao nhiêu tiền nha nhìn xem có thể hay không cấp thấu thượng. Đây là Dương Vo nói sao. Hắn nói muốn thấu 1.500 sao. Sở đình vẫn là không yên tâm hỏi một câu. Cũng không phải là. Vương vương trả lời trước, là ba hôm nay mới qua đi xem, đồn công an nhân ra chính miệng nói, nhị Vo cũng nói, chỉ cần tiến đến tiền liền thả người. Lập tức liền ra tới. Sở đình tưởng bọn họ cũng không đến mức ở chuyện này lừa chính mình. Liền nói, một nghìn năm trăm thật sự là không có. Vừa mới mới vừa cái xong phòng ở. Cái này ba mẹ cùng đại tẩu các ngươi cũng là biết đến. Này phòng ở xác thật cơ hồ là đem trong nhà đều cấp đào giống. Dương lão đầu bọn họ quay đầu khắp nơi nhìn xem gạch đỏ ngói đen cái phòng ở. Cảm thấy này phòng ở cái quang nhìn liền rất phí tiền. Chẳng lẽ liền một chút đều không có lạc. kia này 1.500 thấu không ra, người nam nhân đã có thể muốn vẫn luôn ngốc tại đồn công an, nói không chừng còn muốn đi hạ phóng đi lao động cải tạo, ngươi liền không đau lòng đau lòng. Vương Phương vội và nói, sợ sở đình một phân tiền đều không móc ra tới. Người kia không phải còn làm cái gì bánh đậu xanh sao. Vẫn luôn bán được thương trường, kia nhưng kiếm lời không ít đi, tổng không thể đều tiêu hết. Tiều Lao Thái hỏi, sở đình làm bánh đậu xanh sự tình bọn họ cũng đều biết. Cũng biết bánh đậu xanh bán không tiện nghi, nghĩ đến dương võ bọn họ xây nhà dùng tiền cũng là bán đậu xanh tới. Tổng cộng liền thừa 100 khối. Sở đình thật không có dấu dếm này đó tiền, vốn dĩ nên lấy ra tới, nhưng là kêu 3.000 khối cùng kia dương trang sức, nàng là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không móc ra tới. Hơn nữa nàng tuy rằng không có cùng dương võ thương lượng quá, nhưng nàng tin tưởng dương võ ý tứ cũng là không cần móc ra tới. Liền 100 nhiều khối kiểu lao thái thất vọng thở dài một hơi. Dương Lão đầu lại khắp nơi đánh giá một vòng sở đình nhà ở, bọn họ hiện tại đang ngồi ở nhà chính. Ngươi này nhà ở hẳn là cũng có thể giá trị không ít tiền đâu. Phong ở. Sở đình vừa nghe liền biết hắn là có ý thứ gì, đích xác, này phong ở đều là tân cái, hơn nữa sở hữu tường thể dùng đều là gạch đỏ cái. nay ở hiện tại là cực kỳ hiếm thấy, nhà khác liền tính bỏ được xây nhà, cũng giống nhau là phía dưới một mét tường thể dùng cục đá lũy thượng. Mặt trên lại đắp lên gạch đỏ, cách làm liền cùng dương võ cái sân dường như, phi thường như vậy sẽ tỉnh rất rất nhiều gạch đỏ, mà cục đá chỉ cần ngươi chịu sức, hoàn toàn có thể chính mình đi kéo, một chút một chút tổn. Nay phòng ở không chỉ có tường thể bỏ được, tường viện cũng kéo rất dài rất lớn, sở đình nguyên bản liền tính toán ở bên trong trồng cây trồng hoa trồng rau, trong viện còn tân đào giếng, toàn bộ sân phòng ở tự thành nhất thể, chỉ là nhìn liền biết trụ tiến vào có bao nhiêu thoải mái. Sở đinh trầm mặc, nay phong ở chính mình trụ tiến vào cũng chưa mấy ngày, mới vừa đem nó thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, cư nhiên liền phải dọn đi rồi sao. Phong ở tu sửa cũng hảo, bố trí cũng hảo, hoàn toàn là phù hợp chính mình quy hoạch, rốt cuộc thiết kế đồ chính là chính mình họa, kết quả hiện tại căn bản không trụ nhiều ít thiên cư nhiên liền phải đem nó bán, chính mình đây là cái gì xui xẻo thể chất nha A Kiếp trước cực cực khổ khổ mẹ chết mẹ sống kiếm lời 20 vạn. Kết quả mắt một bế, không có, để lại cho người khác. Hiện tại lại cực cực khổ khổ làm bánh đậu xanh, kiếm tiền xây nhà, không ở vài ngày, rốt cuộc làm ra hợp chính mình ái mộ phòng ở, kết quả không ở vài ngày muôn bán. Này rốt cuộc là cái gì xui xẻo thể chất nha a? Trên thế giới này còn có so với chính mình càng xui xẻo người sao. Sở đình trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã thổi qua, nhưng mà nàng biết chính mình vẫn là đến làm ra quyết định. Rốt cuộc phòng ở lại hảo cũng đến người ra tới Lại nói nha Nghĩ đến vê đút cờ bên cạnh chôn cái kia cái dương Sở đỉnh cuối cùng cảm thấy trong lòng có chút tan ủi Này phòng ở bán Cùng lắm thì lại cái chính là Lại cùng lắm thì dứt khoát dọn đến thành phố đi được Thành phố cũng có sân đại nhà ở Hành Kêu ba mẹ các ngươi nhìn xem Có thể hay không cấp này phòng ở tìm cái người mua Nhìn xem đánh giá định giá cách đi Rốt cuộc hiện tại vẫn là trước đem Dương võ làm ra tới mới là, chỉ là này phòng ở cũng bán không đến 1500 đi. Sở Đình có chút lo lắng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới muốn cho Dương lao đầu bọn họ ra tiền, hoặc là nói cũng nghĩ tới, nhưng đó là tưởng chính mình thấu xong về sau thật sự không đủ lại từ bọn họ chỗ đó mượn, nhưng thật ra không nghĩ tới nhất định phải bọn họ tiền. Tuy rằng dựa theo nơi này cách nói Dương võ theo chân bọn họ chỉ là tách ra, nhưng đối sở đỉnh tới nói này đã là hoàn toàn hai nhà người, nàng ngày thường đối nhà cũ chỉ đương thân thích, không phải người nhà. lão nhị này phòng ở bán cũng thật đáng tiếc. Vương phương nơi nơi nhìn xem, nơi nơi sờ sờ vách tường, cũng không phải là đáng tiếc sao, này phòng ở cái so nhà cũ khá hơn nhiều, cửa sổ lại lượng sân còn đại, trong viện còn có chính mình một ngụm giếng, tốt như vậy nhà ở hiện tại lại muốn tiện nghi bán, ngươi nói một chút cái này đều chuyện gì a Lão nhị tức phụ, ngươi có thể minh bạch sự liền hảo. Dương lão đầu gật gật đầu, vui mừng nói một câu. Nếu là những người khác nhìn thấy lão nhị bị quan đi vào, nhà mình lớn như vậy hảo phòng ở phải bị bán, khẳng định là lại khóc lại nháo. Kết quả lão nhị tức phụ cư nhiên dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi, không hổ là thanh niên trí thức, hiểu chuyện. Kỳ thật sở đình liền tính không đồng ý cũng không được, dương lão đầu nói không chừng liền trực tiếp lướt qua nàng đem phòng ở bán. Đừng nói cái gì phòng ở còn ở dương võ danh nghĩa, lúc này pháp luật còn không hoàn thiện, dương Lão đầu làm dương võ thân ba bán hắn phòng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, sở đình có thể chính mình đồng ý, đó là không còn gì tốt hơn. Muốn bán phòng, kia tự nhiên là muốn thả ra tiếng gió đi, vì thế mọi người đều biết dương võ ra tân cái tốt phòng ở phải bị bán. Chỉ là tuy rằng thả ra tiếng gió đi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này phòng ở cũng bán không xong nha. Bởi vì nó cái thật tốt quá. Dương võ hắn lúc trước cái này phòng ở hoa một ngàn khối cũng chưa đình chỉ. Này gạch này ngói này cũng đá, nhưng đều là hắn mang theo người đi lò gạch kéo, đều là nhạt hảo gạch kéo. Cái loại này cháy hỏng toái gạch căn bản không muốn, nhiều lắm kéo một xe trở về lót lót lộ được. Mà hiện tại này phụ cận mấy cái đội sản xuất, còn không có ai có thể dành tác ra một ngàn khối tới mua phòng ở. Đừng nói một ngàn khối, chính là mấy trăm khối cũng chưa người trở ra khởi. Hùng chi liền tính là có trở ra khởi, nhân ra cũng không muốn mua người này phòng ở nhà. Sự tình cương ở chỗ này, sở đình bắt đầu bối rối. nàng là thật xuất ruột, hiện tại kéo một kéo đều mau đến 6 nguyện, nàng bụng đã 7 tháng đại, hoài hai đứa nhỏ bụng vốn dĩ liền so người khác đại, nàng một người ở tại tân phòng nơi này, định lớn như vậy bụng, còn không biết phòng ở bị bán về sau chính mình muốn đi đâu đâu. Loại này bất lực tâm tình không ai có thể lý giải. Đặc biệt là nửa đêm chân rút gân, nhưng là bụng quá lớn nàng hoàn toàn sợ không tới chính mình chân, cái loại cảm giác này thật là hận chết Dương Võ, ai làm hắn chọc chuyện lớn như vậy? Ai làm hắn đem nàng lộng mang thai? Dương Võ ra phòng ở muốn bán tin tức truyền ra đi, bên ngoài đều ngao ngoe dục dịch, chỉ là không ai trở ra khởi tiền, giá cả càng áp càng thấp, có người cư nhiên tưởng hoa 300 khối tới chim cái này đại tiện nghi. Tiều Lao Thái Phi một ngụm đem người nọ bắn cho đi ra ngoài, sau đó phịch một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Này đều người nào nha, Mệt không mệt lương tâm nha, lòng dạ hiểm độc nha. Kia cái gì địa chủ nhà tư bản cũng chưa hắn như vậy tàn nhẫn. Như vậy đại cái phòng ở còn có nhà mình giếng, tự nhiên chỉ ra 300 khối, còn một bộ có thể bán liền không tồi cần thiết bán cho nhà bọn họ bộ dáng cũng không biết xấu hổ. Phi! Sú không biết xấu hổ. kiều lao thái hùng hùng hổ hổ triệu đình trong phòng đi dương lão đầu đang ở hự hự hút thuốc lá sợi hắn này trận hút thuốc chịu đến phá lệ hung thấy kiều lao thái tiến vào ngẩng đầu hỏi hôm nay liền tới này một nhà hỏi giá cả còn có hay không mặt khác ra không kiều lao thái tức giận nói liền này một nhà 300 khối liền tưởng mua lớn như vậy sân một đống phòng ở cũng không biết xấu hổ nói xuất khẩu dương lão đầu lại bẹp bẹp chịu hai khẩu thuốc lá sợi Chầm mặt không nói chuyện. Ai, lao nhân, ngươi nói làm sao bây giờ nha? Kiều Lao Thái thấy hắn không nói chuyện, thò lại gần hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Lại nơi nơi hỏi một chút, thật bán tiện nghi khẳng định không được, tiền số cũng không khớp. Đúng rồi, nhà ta còn có bao nhiêu tiền? Tổng cộng liền hơn 400 đồng tiền. Hơn 400 hơn nữa lao nhị tức phụ một 100 khối, phòng ở nếu có thể bán cái 1.000 khối cũng tề. Dương Lão đầu tính một chút đại khái trướng. Tê cái gì nha, trong nhà đều đào giống. Kiều lao thái cao mày bất mãn, lao tam không đi học làm, Không tìm công tác làm, Không cưới vợ làm, ra trẻ về sau gả chồng không mang theo của hồi muôn làm, Còn có đại bảo cùng chân chân, đi học đều không cần tiền lạc. Ngươi nói nhẹ nhàng, vì hắn một cái đem cả nhà đều cấp kéo thượng. Nói nữa, chờ hắn ra tới hắn kia phòng ở cung cấp bán. Hắn cùng hắn tức phụ ở tại nào? Hắn tức phụ rất như vậy đại cái bụng, trong bụng lại là hai cái, lại muốn dọn về tới trụ nhà ta, như thế nào dưỡng? Đem nhiều người như vậy đều tắt nào? Tiều Lao Thái một bút một bút chướng tính xuống dưới, cuộc sống này là vô pháp qua, này hơn 400 khối cực cực khổ khổ tích có nhiều ít năm nha, hiện tại toàn đó hết, nay còn có để người sống. Được rồi, ta không đau lòng nha, này không phải không có biện pháp sao? lão nhị hắn không thể thả ra liền phải bị lộng đi lao động cải tạo đến lúc đó thành phần hỏng rồi cả nhà đều thành phần tử xấu người nói lao tam bọn họ không phải càng chịu liên lụy dương lão đầu nói lấy tàu hút thuốc viện ở trên bàn khai khái. kia hắn đều phân ra phân ra đi như thế nào còn quan lão tam bọn họ chuyện gì đúng rồi hắn đều phân ra đi tiểu lao thái bỗng nhiên nghĩ đến này hắn đều bị phân ra đi cùng ta lại không phải một cái sổ hộ khẩu người trên hắn thành phần hỏng rồi kia còn có thể ngại đến lao tam bọn họ. Tiểu Lao Thái bỗng nhiên lập tức giống như hoàn toàn tình ngộ, thể hồ quan đỉnh, bởi vì bọn họ nơi này phân ra liền phải có phòng ở, có phòng ở ngươi phải xin đất nền nhà nhà, mà xin đất nền nhà liền yêu cầu chủ hộ, cho nên dương võ là phân ra lúc sau liền khác làm sổ hộ khẩu, hắn là chủ hộ xin đất nền nhà, hiện tại cái cái kia đại viện tử căn phòng lớn chính là ở đất nền nhà trong phạm vi. hắn cùng nhà cũ đều hoàn toàn không phải một cái sổ hộ khẩu thượng thành phân hỏng rồi kia có thể ảnh hưởng đến bọn họ sao nay không đều là toàn gia sao có thể không ảnh hưởng dương lão đầu không tin ở hắn lao tư tưởng xem ra ngươi lại phân ra trừ phi đoạn tuyệt quan hệ kia cũng là toàn gia chính mình nhi tử gia kia cùng chính mình ra không đều là giống nhau liền tính là không giống nhau sổ hộ khẩu kia thì thế nào thoát tội là thoát không được như thế nào giống nhau Kiều Lao Thái hiện tại nhưng thật ra ý nghĩ rõ ràng, hắn cùng chúng ta sổ hộ khẩu không ở một khối, kia thành phần không phải viết ở mặt trên sao. Càng muốn Kiều Lao Thái càng cảm thấy, chính là chính hắn trọc sự, dựa vào cái gì muốn chúng ta phụ trách nhà, cả nhà táng ra bại sản tương lai quá vài thập niên khổ nhật tử, liền vi bảo hắn một cái, hắn có lớn như vậy mà sao? Chính mình phạm sự hiện tại còn không biết xấu hổ làm cả nhà tới cứu hắn. Đừng nói cái gì bị cử báo không bị cử báo, ở kiều lao thái xem ra đó chính là Dương võ phạm vào sự mới bị trào đi vào. Này không tốt lắm đâu. Dương lão đầu nghe ra kiểu lao thái thái ý tứ, đó là muốn từ bỏ Dương võ nhà, nhưng kia cũng là chính mình nhi tử nhà, thân nhi tử, thân sinh. Như thế nào có thể từ bỏ đâu? Chẳng lẽ khiến cho hắn đi lao động cải tạo? Kia thế nào, ngươi có tiền sao, ngươi một năm mới kiếm mấy cái công điểm? Kiều Lao Thái phản bác hắn, ngươi vừa rồi tính sân phòng ở bán một ngàn khối mới có thể bổ thượng cái này lỗ thủng, nhưng kia phòng ở có thể bán được một ngàn khối sao. Vừa rồi tới người kia nhưng chỉ nguyện ý ra 300 khối đâu. Nếu là không ai mua làm sao bây giờ, đem nhà ta cũng cấp bán. Nay một nhà già trẻ mười mấy khẩu hướng nào thượng hướng nào ngủ. Trong nhà đồ vật đều bán tề cả nhà đều quang thân mình đi ra ngoài, mới có thể đem hắn một người chuộc ra tới. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút. Tiểu lao thái càng nghĩ càng cảm thấy, dứt khoát khiến cho Dương võ đi lao động cải tạo được, đừng liên lụy cả nhà. Này, này Dương lao đầu bên miệng sâu, không biết nên nói cái gì hảo. Tiểu lao thái nói cũng thật là lời nói thật, vừa rồi cái kia phép tính 100 nhiều hơn 400 một ngàn khối, tính đến tính đi kia đều là hướng lớn tính. Này Phong ở nào còn có thể bán được một ngàn khối, nơi nơi đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng đây cũng là thân nhi tử nha. Dương lão đầu nghĩ rồi lại nghĩ, kia hộ khẩu tách ra, cũng không nhất định thành phần liền tách ra đi. "Này ngươi cũng đừng quản, ta đi hỏi thăm đi, làm lao tam cũng ở bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm, hắn đọc sách biết nhiều hơn nhiều." Tiểu Lao Thái cùng Dương lão đầu ở vài thập niên, tự nhiên biết hắn là có ý tứ gì. Chương 50. Dương lão quá nói muốn hỏi một chút cũng không phải tùy tiện hỏi, nàng hỏi trước quá đội sản xuất đội trưởng. Sau đó còn riêng chạy đến thành phố một chuyến, đi tòa thị chính tìm người hỏi vừa hỏi. Nơi đó người riêng chỉ đạo nàng, không ở một cái hộ khẩu thượng phân ra, theo lý mà nói, hẳn là liên lụy không đến. Nhưng là, dù sao cũng là người một nhà, để người vạn nhất tốt nhất vẫn là đoạn tuyệt quan hệ, cùng những cái đó phần tử xấu tội phạm lao động cải tạo nhóm hoàn toàn đoạn tuyệt mới được, dương lão quá hiển nhiên nghe hiểu ý tứ này. Đi ra tòa thị chính đại môn. Dương Song Toàn hỏi, mẹ, chúng ta còn có thể thật sự cùng nhị ca đoạn tuyệt quan hệ sao? Dương Song Toàn ở thành phố Đọc Cao Trung, Dương Mai cũng là, hôm nay kiểu lao thái cố ý đem Dương Song Toàn kêu ra tới chính là vì cho nàng lót lót tự tin, rốt cuộc nàng một cái lao thái thái làm nàng đi tòa thị chính nàng cũng có chút không. Đoạn, cần thiết đến đoạn, ngươi cũng nghe tới rồi vừa rồi người nọ nói, không đoạn tuyệt quan hệ còn không biết có cái gì liên quan đâu. ngươi liền phải cao trung tốt nghiệp tốt nghiệp sau hoặc là xin công nông binh đại học hoặc là đi thành phố nhà xưởng chiêu công kia đều đến đấy sạch sẽ đều đến thành phần hảo chúng ta trước kia là bần nông ở đâu thành phần cũng không có vấn đề gì chỉ là lần này cần là nhắc lên ngươi nhị ca vậy xong rồi ngươi cũng đừng muốn đi vào đại học đừng nghĩ đi đương công nhân chỉ có thể ngốc tại gia trồng trọn dương song toàn tưởng tượng liền vốn dĩ ngoài miệng chỉ là giả vờ giả vị khuyên lời nói cũng chưa nói Hắn cùng Dương võ vốn dĩ quan hệ liền chẳng ra gì, kém vài tuổi đâu. Cố nhiên hắn cùng Dương mai mới sinh ra thời điểm Dương võ chiếu cố quá, nhưng là kia cũng là rất sớm sự tình. Sau lại Dương võ 16 tuổi liền rời nhà đi chính mình tìm ra lộ, cùng người trong nhà càng là quan hệ không như thế nào. Hiện tại đụng tới chính mình ních lợi, Dương song toàn tự nhiên cũng sẽ không lại khuyên. Bảo muốn nói Kiều Lão Thái nàng thật đối chính mình thân nhi tử như vậy nhân tâm, cũng không phải. Dù sao cũng là thân nhi tử, là nàng chính mình thân sinh, chính là có biện pháp nào đâu, mắt thấy vì hắn một cái muốn đào rông cả nhà, hiện tại chỉ có như vậy một cái biện pháp. Nghĩ đến, nhị võ hắn cũng có thể lý giải, kiểu lao thái tâm lý an ủi chính mình. Phần 30 Đi ngang qua thành phố đồn công an, dương song toàn nhìn thoáng qua, biết chính mình nhị ca liền ở chỗ này đóng lại đâu, hiện tại chế độ không hoàn thiện, cũng không có chuyên môn trại tạm giam. Người bình thường phạm hiểm nghi người bị bắt được ở thẩm phán sau đưa đi lao động cải tạo trước, đều là nhốt ở đồn công an mặt sau trong phòng, dương võ hiện tại cũng ở kia. Liên hỏi Kiều Lao Thái, mẹ, nhị ca ở chỗ này, chúng ta đi ngang qua muốn hay không qua đi nhìn xem. Kiều Lao Thái thái nhìn liếc mắt một cái đồn công an phương hướng, lắc lắc đầu, tính, đi gặp nhân ra công an cũng không nhất định có thể làm chúng ta thấy, cũng đừng phí chuyện này. làm hắn hảo hảo ở bên trong cải tạo đi. xong xuôi sự, dương song toàn liền hồi trường học. hắn buổi chiều còn muốn đi học đâu, dương lão quá tắt chính mình sốt ruột hoảng hốt hướng ra đi, muốn nhanh đưa việc này cấp giải quyết. vì thế sở đình ở nhà chờ đến chính là dương lão quá mang theo vương vương, còn có đội sản xuất đội trưởng, lại đây thông chi đoạn tuyệt quan hệ tin tức. sở đình kinh nghi bất định nhìn trước mặt vài người, nàng lúc này là ngồi ở nhà chính trên ghế. cho dù đối mặt kiểu lao thái cùng đội sản xuất đội trưởng cũng không có đứng lên, không phải lấy kiểu thật sự là bởi vì bụng lớn chân sưng. Sở đình tuy rằng tận lực phóng bình tâm thái, nhưng rốt cuộc một nữ nhân vẫn là mang thai lâu như vậy một người ở nhà đại sản, trưởng phu còn bị nhốt ở đồn công an nữ nhân, có thể nghĩ trạng thái sẽ không quá hảo, lại không có người chiếu cố nàng, nàng đã tận lực nỗ lực cho chính mình bổ sung dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh trứng gà, Nhưng sát mặt vẫn là có chút ấu vàng, liền thân hình cũng không phải phía trước như vậy đầy đạn, chỉ bụng so nguyên lai đại. Vương vương nhìn nàng như vậy cũng cảm thấy có điểm không đành lòng, người khác phải biết rằng việc này đại khái đều sẽ tưởng nàng ra chủ ý đâu, khuyến khích bà bà cùng chính mình nhị thúc đoạn tuyệt quan hệ, kỳ thật thật đúng là không phải, nàng oan buồng đâu, bạch con đều danh, chủ ý này chính là lão bà tử chính mình nghĩ ra được, không biết tâm sao như vậy tàn nhẫn đâu. Vẫn là chính mình thân nhi từ đâu Vương Phương ngắm liếc mắt một cái kiểu lao thái Tuy rằng cái này chủ ý đối nàng rất có lợi Nàng cũng thập phần cao hứng Nhưng rốt cuộc có chút cảm thấy chính mình này bà bà tâm quá lạnh Kiều lao thái theo thời gian trôi qua Cũng chưa cảm thấy tâm tình phức tạp Ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý là cái ý kiến hay Đối sở đình cũng không có thật tốt khẩu khí Lão nhị làm ra loại chuyện này Đều bị bắt được đồn công an đi Khẳng định bị phóng đi lao động cải tạo, chúng ta muốn cùng loại này phần tử xấu phân do giới hạn, lao nhị tức phụ, việc này ngươi cũng muốn lý giải lý giải. Làm chuyện xấu, hắn làm cái gì chuyện xấu? Sở đình không thể tin tưởng nhìn tiểu lao thái, rõ ràng biết hắn là bị một ít tiểu nhân cấp cử báo mà thôi, hiện tại chỉ cần giao một chút phạt tiền là có thể thả ra, căn bản không có làm cái gì chuyện xấu, không có phạm tội gì, ngươi như thế nào cứ như vậy cho hắn định tội đâu. Một chút phạt tiền. Đó là một chút sao? Lao Thái Thái Chảo Phùng nói, một nghìn năm trăm khối khối. Một ngàn năm a. Lao Thái nói đối với đội trưởng phương hướng vô vô đùi, ta nếu có thể lấy ra tới, ta có thể không đào sao. Chính là nào có đâu? Nay một ngàn năm ai có thể lấy đến ra tới a? Nay Phong ở cũng bán không ra đi. Lúc trước các ngươi làm cái gì bánh đậu xanh tránh một chút tiền, cũng không nghĩ hiếu kính trong nhà lão nhân, cũng không nghĩ tuần lên. xôn xao liền cấp hoa rớt, cái lớn như vậy phòng ở, hiện tại làm sao bây giờ, cũng không ai mua nổi lại bán không ra đi, thấu không được tiền, ngươi nói một chút làm sao bây giờ? 1.500 khối đội trưởng cũng thở dài một hơi, ai, đây là chuyện của ngươi, ta cũng làm không rõ ràng lắm, hiện tại nếu đều như vậy hắn nói không được nữa, cố nhiên có thể đứng ở một bên đạo đức điểm cao thượng, nói đem chính mình nhi tử mang ra tới, nhưng như vậy nhiều tiền từ đâu ra nha? căn bản không có khả năng. Sở Đình nhìn này hết thảy, cảm thấy tựa như trò khôi hài giống nhau, liền bởi vì 1.500 đồng tiền, Dương võ mẹ nó cư nhiên liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, vẫn là bọn họ toàn ra đều cùng Dương võ đoạn tuyệt quan hệ, trên thế giới này còn có như vậy vớ vẩn sự tình sao. Hào đi, lúc này 1.500 khối xác thật giá trị lao nhiều tiền. Sở Đình chỉ là bởi vì mặt khác nguyên nhân quá đến thoải mái, mới cảm thấy có thể hoa đến ra tay, kỳ thật trong lòng đối với này tiền cũng sẽ đau lòng tới, chính là cư nhiên liền đoạn tuyệt quan hệ, nàng đều khó có thể tin, đoạn tuyệt quan hệ kia chính mình như thế nào chu tiền, kia như thế nào đem phòng ở bán đi, chính mình lớn như vậy cái bụng làm sao bây giờ, dương võ nên như thế nào ra tới, hắn vạn nhất ra không được chính mình này sinh hài tử, ai đưa chính mình đi bệnh viện nha, ai ở chính mình hài tử mới vừa sinh hạ tới thời điểm chiếu cố nha, càng muốn sở đỉnh càng lo lắng, dần dần bụng cũng có chút đau lên. Bụng đau sở đỉnh mới nghiễm nhiên hoàn hồn, vội vàng hòa hoãn hơi thở, hít sâu vài cái, không hề phản ứng trước mắt trò khôi hài, đem tiểu lao thái bi phân cùng vương phương khuyên giải an ủi ném ở một bên, một cái kính điều chỉnh hô hấp, thả chậm thân thể. Sơ sơ bụng, trước kia nàng xem tiểu thuyết thời điểm, luôn nhìn đến cái gì tivi trong tiểu thuyết nữ chủ nhà nữ xứng nhà, Bởi vì nghĩ đến quá nhiều hoặc là chịu cái gì kích thích, kết quả hài tử liền không có. Nàng lúc ấy còn cảm thấy không thể tưởng tượng, sao có thể đâu? Sinh cái khí hài tử liền không có. Hiện tại nàng thật gặp được loại sự tình này mới phát hiện, đây là thật không biện pháp, tâm tình không hảo bụng liền đau. Ai biết đây là cái quỷ gì nguyên lý đâu. hòa hoãn hơi thở, Sở Đình nhắm mắt lại, nỗ lực làm hô hấp dần dần thở ra, quả nhiên nàng bụng cũng hoãn lại đây, không hề như vậy đau. Một bên đội trưởng cũng chú ý tới sở đình sắc mặt khó coi, hỏi, dương võ ra, ngươi không sao chứ? Không có việc gì sở đình đã hòa hoãn hơi thở, đáp ứng rồi một tiếng, lúc này kiểu lao thái cũng khóc lóc kể lể đủ rồi. Nàng khóc lóc kể lể chủ yếu là không nghĩ làm đội trưởng cảm thấy chính mình ra quá tuyệt tình, cần thiết đến làm hắn nguyên vẹn minh bạch, chính mình cũng là vì sinh hoạt quá gian nan, thật sự không biện pháp mới từ bỏ dương võ đứa con trai này, mà không phải bởi vì mặt khác. Hảo, vậy nghe mẹ nó lời nói, không, nghe tiểu đại nương nói, đem quan hệ đoạn tuyệt đi, là muốn viết cái gì ký tên, ấn cái gì giấu tay xác nhận sao. Sở đình cũng không rồi dám, nàng đối này đó thân nhân quan hệ phụ tử quan hệ xem đến cũng chưa từng có người khác tưởng như vậy vĩ đại, thật như vậy vĩ đại nói chính mình như thế nào sẽ bị đặt ở cô nhi viện đâu. Cô nhi viện vì cái gì còn sẽ có nhiều như vậy bị từ bỏ người đâu. Nàng từ nhỏ liền minh bạch. trên thế giới cũng không phải sở hữu cha mẹ đều như vậy vô tư phục hiến như vậy hoàn toàn nhiệt tình yêu thương chính mình hải tử chính mình không gặp được nguyên chủ không gặp được hiển nhiên dương võ cũng không gặp được ân ngươi đồng ý vậy chạy nhanh ký tên đi tiểu lao thái gấp không chờ nổi lấy ra giấy cùng bút này mặt trên làm đội trưởng viết đoạn tuyệt thư bởi vì không phải cái gì dưỡng lao hiệp nghị phụng dưỡng hiệp nghị chỉ là đoạn tuyệt thư cho nên cũng căn bản không cần phải thương lượng cái gì mỗi năm cấp nhiều ít lương thực phụng dưỡng phí, trực tiếp chính là đoạn tuyệt quan hệ công văn. Đội trưởng viết xong sau, Kiều Lao Thái làm sở đình ký tên ấn dấu tay, sở đình nhìn nhìn kia tờ giấy mắt trên, chỉ đơn giản viết hai câu lời nói, liền ngẩng đầu đối Kiều Lao Thái nói, đây là ta thiêm ngươi cũng đến thiêm đi. Bất quá ngài thiêm hữu dụng sao, còn phải đem bà cũng phải gọi lại đây cùng nhau thương lượng đi. Đội trưởng cũng cảm thấy lời này nói có lý, hiện tại đầu năm nay loại sự tình này vẫn là xem một nhà chi chủ quyết định, chỉ là kiểu lao thái là trăm triệu không đồng ý, không cần, hắn còn muốn bắt đầu làm việc đâu, này không vội mà đâu sao. Đã tới rồi thu tiểu mạch mùa, bên ngoài đều ở khí thế ngất trời làm, giữa trưa luyến tiếp nghỉ ngơi, buổi tối có đều điểm dầu hỏa đèn chiếu, suốt đêm thu lương thực, dương lao đầu lúc này liền mang theo dương văn hai cái ở vội đâu, không ngại sự. hiện tại vừa lúc là giữa chưa nghỉ ngơi thời gian còn không có bản giao công trình đâu người đi đem nhà ngươi lão nhân cũng gọi tới cũng chính thức một chút ngươi thêm không được đội trưởng cùng kiều lao thái nói nay không cần đi ta cũng có thể ấn dấu tay nói kiểu lao thái thẳng ngón tay cái nàng sở dĩ không cho dương lão đầu lại đây đương nhiên là vì mặt mũi của hắn suy nghĩ dương lão đầu người này lại sĩ diện lại thiếu kiên nhẫn lời nói Có đôi khi làm hắn làm cho người khác mặt thừa nhận chính mình chính là không có tiền, chính là từ bỏ chính mình thân nhi tử, kia hắn nào không biết xấu hổ đâu. Ngươi nói nếu là chính mình thân nhi tử phạm vào sự, thật phạm vào chuyện gì, hắn còn có thể lời lẽ chính đáng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thoát ly quan hệ, nhưng cố tình đội trưởng là biết dương võ là bị bôi nhỏ, cũng biết dương võ giao phạt tiền là có thể ra tới, hoàn toàn không cần định tội. Dưới loại tình huống này, Làm hắn đi ở đội trưởng trước mặt cùng mang thai mau 8 tháng đại nhị con dâu nói đoạn tuyệt quan hệ sự, thật không cái kia mặt. chương năm 11, không cái kia mặt cũng không được, sở đình là sẽ không tiếp thu chỉ là từ kiểu lao thái ký tên đoạn tuyệt thư, nếu nói muốn đoạn tuyệt, vậy đoạn tuyệt sạch sẽ hảo. Mà ở hiện tại nông thôn, chỉ có một nhà chi chủ thiêm đoạn tuyệt thư mới nhất hữu hiệu, chỉ là kiểu lao thái thiêm nàng nhưng không muốn. Cuối cùng dương lão đầu vẫn là bị kêu lên tới. bởi vì sở đình yêu cầu đội trưởng cũng cảm thấy xác thật là hẳn là thực hợp lý đóng lại viện môn tiễn đi những người khác sở đình xoay người trở lại nhà chính ngồi xuống nghĩ đến đi phía trước kiểu lao thai âm dương quái khí nói chuyện còn nói cái gì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ ngươi này trong bụng hai cái hoa đều ở đâu nhưng đoạn tuyệt không được viện này cũng đủ ngươi hảo hảo sinh hoạt ngươi cần phải hảo hảo đem hai đứa nhỏ nuôi nấng lớn lên ha ha, đây là chính mình đoạn tuyệt quan hệ Còn tưởng đem hắn cột vào nhà bọn họ cấp dưỡng hài tử sao? Người này cũng thật có ý tứ, nàng dưỡng hài tử cũng không phải là vì cái gì bọn họ lao dưng ra. Chậm rãi sờ lên bụng, trên bụng cố lấy từng bước từng bước bọc nhỏ. Hài tử ở bên trong cùng nàng chào hỏi, sở đình chậm rãi sờ lên cái kia bọc nhỏ. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn cảm thấy rất thần kỳ, hiện tại đã có thể tiếp nhận rồi, nhưng ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy có điểm quá thần kỳ. Hai tử ở bên trong cư nhiên có thể đem bụng cổ ra từng bước từng bước nổi mụn, ai, đáng tiếc Dương Võ không ở này, cũng nhìn không tới. Đối với Dương Võ, sở đình là khẳng định muốn đem hắn làm ra tới, nguyên nhân quá nhiều, hắn là nàng hiện tại trượt phu, nàng không nghĩ làm chính mình hai đứa nhỏ sống ở có một cái tội phạm lao động cải tạo thân ba bóng ma hạ, về sau bị người cười nhạo khi dễ, quan trọng nhất chính là nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một người tới chiếu cố chính mình. Đương nhiên, còn có một cái nho nhỏ nguyên nhân, nàng chính mình từ trong lòng cũng không hy vọng dương võ đi làm lao, chỉ là tiền từ đâu ra đâu. Sở Đinh lẳng lặng ngồi ở nhà chính ghế trên, tay vô về bụng, sắc trời dần dần ảm đạm, hiện tại là mùa hè, sắc trời ám giống nhau đều là 6-7 điểm, nên là ăn cơm chiều lúc. Sở Đinh tùy tiện cho chính mình nấu hai chén hồ rán hồ, có bạch diện có trứng gà có rau xanh, tuy rằng nồi to nấu khó coi chút. nhưng là ít nhất đều có thể ăn đến, cũng coi như là có dinh dưỡng. Buổi tối một người lẳng lặng nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, toàn bộ sân an tính thực, nếu là trước kia nàng đại khái sẽ sợ hãi một người ở nhà không an toàn, hiện tại chỉ đem viện môn căm khóa lại thượng liền cảm thấy an toàn nhiều. Ngủ không được nàng luôn toát ra một cái xúc động, nghĩ dứt khoát đi về nút cờ biên đem cái kia cái dương đào ra, lấy ra bên trong tiền, đem dương võ chuộc ra tới được. Nhưng là nàng ước chê ở, cái này tiền từ chỗ nào tới cần thiết đến đi chính đại quang minh thủ đoạn, không thể ngầm tới. May mà lần trước Dương lão đầu bọn họ hỏi nàng còn thừa bao nhiêu tiền, nàng nói 100 khối, bọn họ không đem nàng 100 đồng tiền lấy đi, bằng không hiện tại chính mình vừa vặn vô su lạc. Từ đâu ra tiền đâu? Sở Đình cân nhắc, ở hiện đại nếu này gặp được chính mình muốn tiền lại không có tiền dưới tình huống, nên như thế nào lộng tới một tuyệt bút tiền đâu? Vay tiền Thế chấp, thế chấp, sở đình đột nhiên nghĩ đến, hiện tại có thế chấp sao, chính mình có thể đem chính mình ra căn nhà này thế chấp cấp ngân hàng sao, sau đó mượn tới một tuyệt bút tiền, trước đem dương võ chuộc ra tới, lại làm hắn đi lộng tiền trả khoản vay đi. Sở đình nghĩ đến này biện pháp, càng nghĩ càng cảm thấy hảo, ngân hàng hẳn là sẽ so với kia chút muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiện nghi mua phòng ở người khá hơn nhiều đi, cũng không biết cái này niên đại có thể hay không thế chấp. Sở đình tính toán tìm người hỏi thăm hỏi thăm, suy nghĩ cả đêm, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền lên dọn dẹp một chút, ăn xong cơm sáng đi đội trưởng ra hỏi một chút, phóng nhãn toàn bộ đội sản xuất, cũng chỉ có đội trưởng ra đối chuyện này hay là nên có chút hiểu biết. Hơn nữa cũng nguyện ý giúp đỡ đi, rốt cuộc đội trưởng cũng không nghĩ chính mình đội sản xuất ra một cái tội phạm lao động cải tạo, kia ở phụ cận mấy cái đội trung phòng trưởng thanh danh đều không dễ nghe. Nàng đi đến phi thường sớm, bởi vì hiện tại là cây trồng vụ hẹ thời điểm, mọi người đều muốn vội vàng thu tiểu mạch, không đi tìm cũng chỉ có thể đi trong đất tìm hắn, đi kia thời điểm đội trưởng ra cũng mới ở ăn cơm sáng, cửa mở ra, sở đình thét to đi vào. Đội trưởng một nhà nhìn thấy sở đình lại đây có chút kinh ngạc, dương võ ra, ngươi lúc này lại đây là có chuyện gì sao? Đội trưởng trước đứng lên hỏi, theo lý thuyết hẳn là đội trưởng tức phụ tiếp đón. Nhưng sở đình này một chuyến tới vừa thấy chính là có đứng đắn sự muốn làm, cho nên đội trưởng liền đứng lên tiếp đón. Nha, ngượng ngùng, ta chính là tới tìm đội trưởng có chút việc. Đội trưởng cũng không lại tiếp tục ăn cơm, thẳng đi đến bên ngoài, cùng sở đình ở trong sân đứng nói chuyện, như thế nào, có chuyện gì. Chuyện của nàng hẳn là rất nhiều, đội trưởng thanh tâm rõ ràng, dương võ hiện tại bị quan đi vào, sở đình một người ở nhà, lại rất lớn như vậy cái bụng. Phỏng trừng cũng là một đống sự. Hắn nhưng thật ra hoàn toàn không có nghĩ tới sở đình sẽ trù tiền sự. Rốt cuộc nhân ra chính mình thân sinh cha mẹ đều từ bỏ. Như vậy một tuyệt bút tiền cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra tới. Cái kia, đội trưởng, Dương Võ không phải còn nhốt ở kia sao? Ta tưởng cho hắn chủ tiền thử xem. Tổng không thể làm trong bụng hai đứa nhỏ không có ba ba nha, đúng hay không? Cho nên muốn hỏi một chút không biết thành phố ngân hàng có thể hay không cho vay. Thế chấp nhà ta tân cái căn nhà kia, cho vay ra tới dùng dùng một chút. Việc này ta cũng không rõ lắm, cho nên liền nghĩ đến hỏi một chút ngài. Sở đình trực tiếp đem nàng tới mục đích nói. Cái này đội trưởng chân trờ, cái này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, hắn còn không có nếm thử quá từ ngân hàng vay tiền, kia chẳng phải là từ quốc gia kia trực tiếp lấy tiền sao, như vậy cũng đúng. Hắn làm không rõ, bất quá hắn cũng ngượng ngùng nói chính mình không hiểu, liền nói. Hẳn là có thể đi, cái này ta hiểu biết cũng không nhiều lắm, phòng chừng được đến thành phố ngươi tự mình đi hỏi một chút cụ thể mới được. Nga, đối, nói cũng là, ngài nói cũng là, loại sự tình này vẫn là đi ngân hàng hỏi một chút rõ ràng tương đối hảo sở đỉnh cũng minh bạch đội trưởng hẳn là không biết, cũng không bắt buộc tiếp theo nói, ta này lớn như vậy bụng, cũng không thể đi qua đi, này trong đội xe bỏ có thể hay không? xe bò đội trưởng do dự nhìn một chút nhà mình trong viện phóng xe đẩy tay như ở chuồng bò kia đâu xe đẩy tay ở trong sân hiện tại đúng là ngày mùa thời điểm mọi người đều ở thu tiểu mạch này xe bò ngươi cũng không thể chính mình lộng qua đi nha Hán trần chờ địa phương liền tại đây bọn họ gặt lúa mạch vận lương thực nhưng thật ra không cần phải xe bò đều là đem lúa mạch trói dọn đến trong đội kho hàng đi chỉ là gần nhất đúng là ngày mùa thời điểm nếu là bình thường còn chưa tính mỗi ngày buổi sáng xe bỏ đều sẽ đi thành phố có thể đem người qua lại đón đưa nhưng hiện tại mọi người đều vội vàng tránh công điểm ai có công phu bồi sở đỉnh chuyên môn đi thành phố một chuyến nha chính là chính hắn cũng không lớn tình nguyện nha nay ngài cũng đã nhìn ra ta này xác thật một người là không có phương tiện đi là như thế này tính toán ngài xem ngài có thể hay không giúp ta tìm một người đánh xe đưa ta một chút qua lại hai tranh ta cho hắn hai mao tiền Chính mình ra tiền như vậy được chưa? Cũng có thể bồi thường hắn hôm nay công điểm, ngài cảm thấy đâu? Sở đình đưa ra chính mình ý kiến. Nàng tới trên đường liền nghĩ tới vấn đề này, khẳng định không thể làm nhân ra chuyên môn kiểu công đưa nàng một chuyến nha, xe bỏ thường lui tới là sẽ đến hồi chạy, nhưng là mấy ngày nay muốn gặt lúa mạch, xuống đất làm việc công điểm nhiều, mọi người đều vội vàng thu lương thực, nhưng cố tình dương võ việc này cũng không thể kéo, nàng cũng chỉ có ra tiền. hai mao tiền đội trưởng do dự một chút nhà mình tôn tử thượng một ngày công bởi vì không phải tráng lao động cũng lấy không được 10 công điểm nhiều lắm 8 công điểm tính xuống dưới còn không bằng cầm hai mao tiền có lời đâu hắn cũng không nghĩ tới muốn đem này sống nhường cho người khác bởi vậy liền nói hai mao tiền còn hành ngươi này xác thật cũng không vương đó là nên cho ngươi tìm cá nhân đi đưa đưa khiến cho nhà ta kia tiểu tử cùng ngươi một khối đi thôi vậy thật tốt quá cảm ơn đội trưởng Sở Đình cười nói, đội trưởng, còn có cái kia phòng ở sự, trong đội có cái gì đăng ký bất động sản chứng minh sao? Ta này chính mình chạy tới cũng không biết ngân hàng người tin hay không. Sở Đình trong trí nhớ tiền là ngân hàng cho vay, lấy phòng ở vì thế chấp nói giống như đều là muốn bất động sản chứng, chính là nàng biết nhà nàng này tân phòng căn bản không có bất động sản chứng, cái này niên đại nông thôn chính mình cái phòng ở giống như đều là không có bất động sản chứng đi. Bởi vậy nàng cũng không biết nên như thế nào chứng minh. Bất động sản chứng. Cái kia đó là người thành phố mới có đi, chúng ta này nhưng không có. Kia đội trưởng, ngài có thể cho ta viết một phong thư giới thiệu viết một phong chứng minh tin sao? Chứng minh kia phòng ở là nhà ta, ít nhất đến lúc đó ngân hàng người nếu là hỏi tới cũng có cái nói đầu. Hành đội trưởng cẩn thận nghĩ nghĩ, thư giới thiệu chứng minh tin cũng đều không phải việc khó, kia phòng ở xác thật là nhà hắn. hắn tận mắt nhìn thấy cái lên, sẽ không có vấn đề, bởi vậy khai thư giới thiệu đến thành phố hắn cũng nguyện ý. Khai xong thư giới thiệu, đội trưởng nhà bọn họ người cũng ăn được, trực tiếp khiến cho nhà hắn nhị tôn tử đi khiên Nhu đi, sở đình liền ở kia trong viện ngồi chờ người đem Nhu dắt trở về. Đem sở đình mang đi, đội trưởng bà Nương mới nói, cái kia thanh niên trí thức là tính toán chủ tiền đi đem dương võ làm ra tới. Cũng không phải là, còn nói muốn cái gì đem nhà bọn họ tân cái căn nhà kia cấp áp đi ra ngoài. Thứ ngân hàng vay tiền, kia có thể mượn đến ra tới nhà. Ai biết được? nay sở thanh niên trí thức nhưng thật ra rất trượng nghĩa, lúc này còn nguyện ý làm nhiều như vậy tiền đi thay đổi người, phía trước ta còn nghĩ thầm nàng không vui gả cho Dương Võ đâu, dù sao cũng là người thành phố tâm khí cao, không nghĩ tới cũng không tồi. Sau lưng nghị luận sở đình không nghe thấy, nàng lúc này đang ngồi ở xe bò thượng một đường hướng thành phố đi đâu tới rồi thành phố bởi vì xe bò không cho đi vào trung tâm thành phố cho nên sở đình khiến cho đội trưởng tôn tử ở là ở ngày thường xe bò quay lại chợ bán thức ăn bên cạnh ngừng ở chỗ đó chờ chính mình chậm rãi đi đến ngân hàng ngân hàng lúc này đã đi làm sở đình đi đến trước quầy đi dò hỏi lúc này quầy không giống sau lại như vậy cách thật dày chống đạn pha lê gì đều không có Chính là đệ nhất bài quẩy cái bàn vây quanh, vô pháp làm người đi vào bên trong. Đồng chí, ta muốn hỏi một chút các ngươi ngân hàng hiện tại có thể làm bất động sản thế chấp sao? Bất động sản thế chấp? Quầy tỉ trên dưới nhìn sở bình liếc mắt một cái, thấy nàng đỉnh bụng to liền cũng không có khó xử. Nói thẳng, ngươi đem bất động sản chứng lấy ra tới ta nhìn xem. Giống hiện tại ngân hàng là có thể làm bất động sản thế chấp, nhưng kêu đến là chính mình phòng ở, có chính mình phòng buồn mới được. Hiện tại trong thành rất nhiều người kỳ thật đều là nhà xưởng hoặc là đơn vị, chủ phòng ở chính là đơn vị phân phòng ở hoặc là trong xưởng phòng ở, căn bản không phải chính mình, như vậy phòng ở chính là không được thế trước. Sở đình đem thư giới thiệu cùng chứng minh tin đều đặt ở quầy thượng, không có bất động sản chứng, chính là trong đội chính mình ra cái phòng ở, đều là gạch bỏ cái, thật nhiều gian, đây là chúng ta đội trưởng khai văn kiện ngươi nhìn xem. Trong đội, nông thôn A. Quế Tỷ nhìn thoáng qua thư giới thiệu, căn bản không chạm vào cũng chưa mở ra, liền nói, ngươi kia phòng ở có thể giá trị cái gì tiền nha? Nói nữa, thế chấp ngươi kia phòng ở hữu dụng sao? Chúng ta hiện tại chỉ tiếp thu trong thành độc lập bất động sản, ngươi cái này nông thôn ngươi tới nơi này làm gì? Không được sao? Phòng ở cái đến thật sự thực hảo, hơn nữa xác thật có thể chứng minh là chính mình độc lập phòng ở, như vậy cũng không được sao? Nhà ta hiện tại thật sự nhu cầu cấp bách tiền. Ta lớn như vậy cái bụng lập tức liền phải sinh, đại tỷ, giúp đỡ đi. Sở đình liền bác đồng tình chiêu này đều cấp dùng ra tới, còn sờ sờ chính mình bụng, đáng thương hề hề hướng tới quẩy đại tỷ xin giúp đỡ. Cái kia quẩy tỷ vốn dĩ xem nàng là nông thôn tới có chút không kiên nhẫn, thấy nàng như vậy cũng thu liễm, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này hẳn là đi nông thôn tín dụng xã nhà, muốn vay tiền đi nơi đó mượn đi, nói không chừng liền bất động sản đều không dùng được. Ngươi tới ngân hàng mượn cái gì nha, này ngân hàng tiền nếu có thể tùy tiện cấp cho các ngươi mượn, kia còn phải. Kia đại gia không đều tới mượn A, ngươi nói có phải hay không. Quay chỉ điểm chỉ điểm nói một hồi lời nói, nông thôn tín dụng xã, sở đình mới nghe được cái này có chút kinh ngạc, nàng còn lần đầu tiên nghe thấy cái này đâu, sau đó nàng mới nhớ tới hiện đại giống như cũng có nông thôn tín dụng xã, giống như chính là trợ giúp nông dân vay tiền linh tinh đi. Cụ thể nàng cũng không biết, nàng tuy rằng là cô nhi viện, nhưng cô nhi viện cũng ở 18 kiện tiểu thành thị, đối này đó biết đến không rõ ràng lắm, này một đời càng là không nghe nói qua, cũng không ai cùng nàng nói qua, chung quanh người cũng không ai nhắc tới quá, nàng tự nhiên nghĩ không ra. Đúng rồi, nông thôn tín dụng xã bên trong chính là chuyên môn mượn vay tiền cấp lao nông dân dụng, người đi kia hỏi một chút còn kém không nhiều lắm, tới ngân hàng làm gì? hành kia cảm ơn cảm ơn đại tỷ, đúng rồi, đại tỷ sở đình đi rồi một nửa lại nhớ tới, ta mãi mãi cả đời chịu khổ, tám bối bần nông, trước kia có một con bạc vòng tay, nàng chết phía trước đem bạc vòng tay cho ta, các ngươi ngân hàng này thu bạc sao? Bạc, thu nha, hiện tại giá là một cân 18 đồng tiền. 18 đồng tiền, sở đình đống nhiên nghe thấy cái này con số cảm thấy còn rất cao, sau lại mới phản ứng trước khi đến đây mà nói, một cân. Sở Đinh không thể tưởng tượng. Đúng rồi, một cân. Kia một cân vàng đâu? Hoàng kim một cân thu mua giá cả hiện tại là 56 đồng tiền. Như thế nào, người mãi mãi còn cho ngươi để lại kim vòng tay? Quay tỉ trêu chọc nói một câu. Ha ha, kia sao có thể đâu? Sở Đình lắc đầu, ta mãi mãi sao có thể mua nổi đâu? Một con bạc vòng tay đều là tích cóp cả đời. Ta chính là hỏi hỏi hỏi hỏi. Đi ra ngân hàng sở đình còn có điểm không thể tin được, trước kia ở đời trước nàng nghe vàng bạc đều là một khắc một khắc tính, một khắc bao nhiêu tiền, hoàng kim giống như hai ba trăm đồng tiền một khắc đi, nơi này cư nhiên là luận cân. Hào đi, đương nhiên hai cái thời không giá hàng cũng không giống nhau. Tín dụng xã không ở thành phố, là mỗi cái trong huyện tín dụng xã, bọn họ vọng hương huyện tín dụng xã vừa vặn cùng thành phố phương hướng tương phản, sở đình muốn hiện tại ngồi xe bỏ trở về. đuổi ở tín dụng xã đóng cửa tan tầm phía trước trở về hỏi một chút. Bất quá nàng còn nghĩ đến Dương Võ hiện tại bị nhốt ở đồn công an, tính toán đi xem, từ lần trước Dương Võ mới vừa bị bắt lại thời điểm hắn thấy một mặt, đến bây giờ đều qua một tháng, nàng còn không có tái kiến quá đâu, tự nhiên là lo lắng. Đi phía trước sở đình còn cố ý từ nhà Hàn Quốc doanh mua bánh bao thịt, Dương Võ lúc này đã từ nhỏ phòng tối tử phong ra, bị quan đến mặt khác trong phòng đi. Phong tối muốn để lại cho những người khác đâu Hắn hiện tại ở vào Nhưng phóng nhưng không bỏ trạng thái Bởi vậy sở đình nhìn thấy hắn còn rất dễ dàng Sao ngươi lại tới đây Dương võ vừa thấy đến sở đình Còn có một ít kinh ngạc Lập tức lại nhìn đến nàng đại thác bụng Bụng đều lớn như vậy Còn chạy loạn cái gì Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ Lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao Những việc này ngươi đừng nhọc lòng Ở nhà an thai dưỡng thai được Đừng qua lại chạy Dương võ cao mày, ta không chạy có thể được không, không chạy ai tới cho ngươi thu xếp việc này nha, thật là, này bánh bao thịt cho ngươi. Đem sở đình đem trên tay lấy giấy dầu bao bánh bao thịt, nhét vào dương võ giơ hổ hổ trong tay, tức giận nói, nàng đối dương võ nhưng không hiện tại không nhiều ít kiên nhẫn, nàng định lớn như vậy bụng qua lại buồn ba là vì ai nha, người này còn không biết xấu hổ nói cái gì sao ngươi lại tới đây, đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi tới thành phố làm gì, ba đâu, ngươi một người lại đây. Dương Võ không vội và ăn thịt bánh bao, hỏi trước nàng. Ngươi ba mẹ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ sở đình chút nào không gạt, gọn gàng dứt khoát liền nói với hắn, này có cái gì hảo dấu, sợ ngươi liên lụy bọn họ thành phần, trực tiếp cùng cùng chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ, cho nên hiện tại cũng đừng hy vọng bọn họ có thể thấu tiền tới giao phạt tiền. Phần 31. Đoạn tuyệt quan hệ. Dương Võ có điểm không thể tin được. Hắn cố nhiên cùng nhà cũ người quan hệ không tốt, nhưng cho tới nay hắn trên mặt làm cũng khá tốt nha. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hắn như thế nào vì chính mình suy xét. Ít nhất trên mặt ngày lễ ngày Tết đặc biệt là sở đình gả cho hắn về sau. Năm nay ăn Tết còn tặng một con đại heo trần qua đi đâu. Hiện tại cư nhiên đoạn tuyệt quan hệ. Sở đình xem trên mặt hắn trinh lăng biểu tình, cũng vô tâm đau, trực tiếp liền nói, đúng vậy, bằng không đâu, này một khối nhưng không hảo đấu. Mẹ ngươi nói không thể vì ngươi một người liền táng ra bại sản, hại cả nhà đảo dông cả nhà. Sở đình không hề có đau lòng hắn ý tứ, những câu hướng trên người hắn trọng. Dương võ chỉ là vừa rồi có trong nháy mắt kinh ngạc thôi, cũng kinh ngạc không được vài giây, lập tức liền tiếp nhận rồi sự thật này. Ha hả đúng là bởi vì đối dương Lão đầu cùng Tiểu lao thái không có gì cảm tình, hiện tại bọn họ cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, dương võ cư nhiên cũng không cảm thấy khổ sở. Thản nhiên tiếp nhận rồi. Ngươi lần này lại đây là làm gì? Còn không phải là vì ngươi, làm gì, muốn giao phạt tiền đâu, ta vốn là tính toán đem nhà ta tân cái phòng ở thế chấp cấp ngân hàng, xem có thể hay không từ ngân hàng mượn tiền. Đi ngân hàng làm gì, lợi tức nhiều còn còn phiền thoái, người còn tìm sự, như thế nào không đi tín dụng xã. Dương võ nhưng thật ra đối việc này có chút hiểu biết, biết này ngân hàng đối dân quê tới nói nhiều lắm tiền tiết kiệm lấy khoản thôi. Đại đa số mặt khác như là mượn tiền cho vay kia đều là phải đi tín dụng xã. Ta đây không phải không biết sao, hiện tại tính toán đợi lát nữa trở về qua đi tín dụng xã. Ngươi như thế nào tới, nên không phải là đi tới đi. Dương võ hỏi, ngồi xe bò tới, đương nhiên không có khả năng đi tới, ta sao có thể đi tới sở đỉnh trừng hắn một cái. Lớn như vậy cái bụng đi tới còn có thể được nha, ta hoa hai mao tiền làm đội trưởng tôn tử đuổi xe bò đem ta cấp đưa lại đây. hắn hiện tại còn ở chợ bán thức ăn bên kia chờ đâu. Bởi vì bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm bên cạnh vẫn luôn có người đang nhìn, cho nên hai người đều ăn ý không có nói chuyện khác, nói xong lời nói đều phải đi lúc, hai người đều trầm mặc. Được rồi, ngươi mau thừa dịp nhiệt đem bánh bao ăn đi, lần sau là có thể về nhà lại ăn. Chính ngươi ở nhà chú ý thân thể, tiểu tâm trong bụng hài tử, chờ ta đi ra ngoài lại nói. Dương võ liền công đạo một câu. Mặt khác nói cũng không có nhiều lời tất yếu, nói lại nhiều hắn hiện tại người không ở, quan công đạo hai câu có ích lợi gì. Ân, ta đã biết, ngươi chờ xem, ta đi tín dụng xã cho vay đi, nếu không mấy ngày liền liền đem phạt tiền giao tể, ngươi là có thể ra tới. Từ đồn công an ra tới, sở đình lại đi đến chợ bán thức ăn bên kia ngồi trên xe bò, bắt đầu hướng trong huyện nông thôn tín dụng xã nơi đó đi, trên đường xe bò đi rồi hơn một giờ. Đến tín dụng xã thời điểm đã mau giữa trưa. Sở đình ngẩng đầu nhìn bên ngoài vọng hương huyện nông thôn tín dụng xã mấy chữ, hít một hơi, cầm thư giới thiệu cùng chứng minh đi vào. Chương 52 Từ tín dụng xã chung đi ra sở đình thở dài một hơi, liền biết tiền không phải như vậy hảo lấy. Nông thôn tín dụng xã từ 50 năm vừa mới kiến quốc thời điểm liền có, chủ yếu mục tiêu vì dẫn dắt nông dân nhóm làm giàu, giải quyết bọn họ sinh sản trong sinh hoạt khó khăn. Có người đi tín dụng xã cho vay lý do chính là mua như một đầu hoặc là mua lừa một đầu, cũng là thập phần đang lúc hợp lý, nhưng cũng không có khả năng nói mượn liền mượn, ngươi miệng một chương liền cấp mượn kia còn phải, còn phải muốn xã viên đại biểu cùng người bảo lãnh. Sở đình này một chuyến đi tín dụng xã hiểu biết những việc này, hiện tại lại đến chạy về đội sản xuất đi tìm người bảo lãnh cùng xã viên đại biểu, ngồi ở xe bò thượng lảo đảo lắc lư vãng sinh sản đội đuổi, sở đình sờ sờ thầm thì cái bụng. từ buổi sáng một đường buôn ba đến bây giờ, đã đói bụng. Cẩn thận vuốt ve trên bụng nhô lên bộ phận, bên trong hải tử phòng chừng cũng đói bụng, đang ở làm ầm ý muốn ăn đâu. Sở đình cẩn thận chấn an bọn họ, cũng không biết có phải hay không nàng mang thai tới nay vẫn luôn ăn cũng không tệ lắm nguyên nhân. Như vậy đỉnh bụng to buôn ba, cư nhiên cũng không xảy ra chuyện gì. Sở đình ngồi xe bỏ mặt sau, hai mắt vô thần nhìn chung quanh phong cảnh, nghĩ nên biên cái gì lý do đi cho vay Tổng không thể cùng nhân ra nói là vì giao phạt tiền đi. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên phía trước đi tới một đám người, sở đình cũng không nhận biết cũng không chú ý, ai ngờ đi tuất đàng trước mặt cái kia lại lập tức thấy được nàng, còn hô một tiếng, đệ muội Sở đình tả hữu nhìn xem, không ai, là kêu chính mình, lại cẩn thận nhìn thoáng qua dẫn đầu người nọ, là có chút quen mắt, nhưng không quá nhớ rõ là ai, vị này đại ca. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là cũng kêu một tiếng, vương hổ chậm rãi đi đến xe bỏ trước hắn mặt sau mấy người kia cũng không có đi theo người đây là đi đâu có chuyện gì sao có chuyện gì nói có thể nói một tiếng chúng ta huynh đệ cũng có thể giúp đỡ rốt cuộc dương võ nguyên lai cũng là củ sát đội hắn như vậy vừa nói sở đình mới biết được những người này nguyên lai là củ sát đội cũng là năm trước thời điểm đưa hạ phóng người đến bọn họ đội tới những người đó ở sở đình ra ăn cơm xong sở đình còn chiêu đãi quá bọn họ Chỉ là sau lại liền lại chưa thấy qua, khó trách sẽ cảm thấy hơi có chút quen mắt nhưng không quen biết. Cũng không có gì đại sự, ta vừa rồi muốn đi tín dụng xã cho vay tới, rốt cuộc dương Võ hắn hiện tại muốn giao phạt tiền, trong nhà cũng không như vậy nhiều tiền. Sở đình tuy nói không có việc gì, nhưng vẫn là đem nàng muốn làm sự cấp nói ra, nàng trong lòng âm thầm nghĩ người này vẫn là củ sát đội đâu, nhìn cũng là cái đầu đầu, không chừng có thể cho đi một chút chiêu số, có thể giúp đỡ. Trực tiếp từ tín dụng xã cho vay quả nhiên vương hổ nghe xong trước mắt sáng ngời, nói, biện pháp này hảo, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, tín dụng xã là có thể cho vay, bất quá thải tương đối thiếu đi, đều là nhiều lắm một hai trăm khối được, Ngươi này phải dùng cũng không ít. Đúng vậy, là không ít, nhưng ta nghĩ ta đem chính mình ra phòng ở cấp thế chấp, có lẽ có thể nhiều thải điểm, kia phòng ở là vừa cái tốt, đều là gạch đỏ cái, cũng đáng không ít tiền đâu. liền sợ tín dụng xã người sẽ vì khó. nay không ngại sự, tín dụng xã người ta cũng nhận thức hai cái, như vậy ngươi đi tìm các ngươi đội sản xuất xã viên đại biểu lại đây, ta đảm đương cái này người bảo lãnh, lập tức là có thể đem tiền thải ra tới. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá. Cảm ơn đại ca, chờ dương võ ra tới ta nhất định làm hắn thỉnh đại ca hảo hảo ăn một đốn. Sở đình cao hứng nói, thật sự là rất cao hứng. Bởi vì việc này nàng vốn đang cho rằng phải tốn không ít thời gian mà đâu, rốt cuộc tín dụng xã người cũng không phải như vậy hảo lược gạn, Nàng cái này muốn giao phạt tiền sự rất khó làm người đồng ý có thể cho vay cho nàng, chính là hiện tại có cái có đường tử người hỗ trợ, đó chính là không giống nhau. Có vương hổ hỗ trợ, lại tìm bọn họ đội sản xuất đội trưởng đương xã viên đại biểu, cho vay thực mau liền cầm sung dưới. Bởi vì tín dụng xã ngày thường đều là mượn cấp xã viên mua như mua nông cụ mua lửa, cho nên giống nhau chỉ thải mấy trăm khối nhiều nhất. Lần này cho dù có vương hổ ở phía sau đường đi, cũng chỉ cho vay tới rồi 1.000 khối, bất quá này 1.000 khối đã giải quyết đầu to. Cho vay trả lại kỳ hạn có 50 thiên, 60 thiên, 90 thiên, dài nhất chính là 8 tháng, sở định mượn chính là 8 tháng, nói cách khác 8 tháng lúc sau cần thiết còn, lợi tức là 2 phần 1 ly. Cái này tiền chờ dương võ trở về làm hắn tới giải quyết hảo, hơn nữa vương hổ mượn cho nàng 300 khối, nàng chính mình móc ra tới tiền, thực mau liền gom đủ. Lúc này kỳ thật đã đến chẳng vạng, sở đình có chút lo lắng sợ đồn công an đã tan tầm, một chuyến tay không, vẫn là vương hổ cùng nàng nói hiện tại hẳn là không có tan tầm, liền tính tan tầm đồn công an cũng sẽ có người, làm nàng trực tiếp qua đi. Đứng ở đồn công an trước mặt, sở đình lúc này là thật sự kích động. không nghĩ tới cư như vậy có thể đem dương võ cấp làm ra tới. Đi thôi vương hổ thúc dục nàng, hắn vốn gì chỉ là nửa đường thượng gặp được sở đình, nhưng là sau lại giúp sở đình bắt được cho vay, dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây, trực tiếp mang theo nàng tới đem dương võ tiếp trở về. Dương võ bị mang ra tới thời điểm, còn không biết là làm gì đâu, mông ở trong đó, hắn buổi sáng mới thấy qua sở đình, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy bị thả ra. Hắn cho rằng Sở Đình muốn từ tín dụng xã chu khoản lại chuẩn bị đồ vật ít nhất đến quá cái vài thiên, cho nên buổi tối bị lôi ra tới thời điểm. Hắn cho rằng những người này lại muốn lăn lộn hắn, hoặc là lâm thời ra chuyện gì đâu, ai biết vừa ra tới liền nhìn đến Sở Đình ở bên ngoài chờ hắn. Đi thôi. Sở Đình đứng ở kia vẻ mặt nhẹ nhàng tươi cười, Dương võ ký tên đi rồi ra đồn công an, còn có chút vượng vượng hồ hồ. Vương Hổ vô vô bờ vai của hắn. Được rồi. việc này hẳn là đến nơi này liền xong rồi trở về hảo hảo ăn bữa cơm nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi đi đen đuổi, ngươi tức phụ định lớn như vậy cái bụng ở bên ngoài cho ngươi buôn ba tiểu tử ngươi cần phải hảo hảo đối nàng kia đương nhiên khẳng định lần này phiền toái hổ ca hôm nào huynh đệ thỉnh ngươi uống rượu hảo hảo cảm tạ. dương võ thành khẩn nói được rồi ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi bất quá này củ sát đội ngươi chỉ sợ là huynh đệ biết trải qua này một chuyến ta cũng không nghĩ ở bên ngoài lăn lộn cái gì vẫn là thành thật ngốc tại trong nhà đi Hành, trở về đi đã trễ thế này ba người tách ra đi sở đình cùng dương võ đi chợ bán thức ăn bên kia đội trưởng tôn tử còn giá xe bỏ ở kia chờ đâu sở đình tính toán đợi lát nữa cho hắn năm mau tiền ngày này tới tới lui lui chạy đều là hắn giá xe bỏ đón đưa cũng là vất vả hắn dương võ đi theo sở đình bên cạnh đi tới Hắn muốn gì muốn đỡ nàng, nhìn xem chính mình tay lại tính, trên người hắn thật sự quá bẩn, từ một tháng trước bị bắt lúc sau liền rốt cuộc không tắm xong, không đổi quá xiêm y vẫn là ngủ ở trên mặt đất, có thể tưởng tượng đến cả người đều lôi thôi thành bộ dáng gì sao. Sở đình cũng là cách hắn hai bước xa, chờ ngươi về nhà tắm rửa xong đổi quá xiêm y ta sợ trên người của ngươi có bọ chó. Dương Vô gãi gãi đầu, đích xác có, ngươi nhưng đừng tới gần ta. Hôm nay nhanh như vậy liền mượn đến cho vay. Ân, hôm nay vừa vặn là đụng tới hổ ca, hắn ở tín dụng xã có nhận thức người, ta mới thành công mượn đến cho vay, bằng không nhưng không dễ dàng như vậy, chỉ là tìm người bảo lãnh liền phí thật lớn sự, đội trưởng cũng là xem ở mặt mũi của hắn thượng mới ký tên, đương cái kia xã giao đại biểu. Sở đình đem trong lòng ngực tắc kia trương cho vay bằng chứng lấy ra tới, đây là một chứng giấy, so A4 giấy còn muốn thiểu. Mặt trên viết lập mượn người người bảo lãnh xã giao đại biểu hạng mục mức kỳ hạn chờ nhất phía dưới còn có sở đình ký tên cùng dấu tay, ta nhưng cùng ngươi nói, cái này muốn kịp thời còn, bằng không còn khoản nhưng phiền thoái. Hảo hảo thu, chờ thêm đoạn thời gian ta liền đi đem nó còn. ân may mắn không cần đem phòng ở thế chấp sở đình nói ra nàng may mắn sự, nhà ta phòng ở mới vừa cái hảo, ta còn không có trụ đủ đâu. Ngươi muốn loại thụ còn không có loại đâu. Sở đình cũng như tới, này vẫn là dương võ bị trảo đi vào phía trước bọn họ tính toán làm sự, vốn là tính toán loại cây táo, lại loại điểm quả sung, ai biết cây giống còn không có lộng lại đây, dương võ đã bị bắt. Rõ ràng là một tháng phía trước sự, lại giống như thời gian qua đã lâu dường như. Hai người một đường nói chuyện, đi đến xe bỏ thượng, ở xe bỏ thượng bọn họ không nói gì, sở đình là buôn ba mệt nhọc một ngày, tâm mệt, hiện tại quả thực tưởng về nhà nằm. Liền nói chuyện đều lười đến nói chuyện. Dương võ là bởi vì xe bò phía trước còn có người khác, cho nên không nói lời nào, một đường đi trở về ra. Tới rồi đội sản xuất, xe bò ngừng ở đội trưởng ra trước mặt, sở đình xuống dưới đưa cho đánh xe tiểu tử năm mao tiền. Đội trưởng nghe được thanh âm từ bên trong ra tới, nhìn đến dương võ, à, nhị võ cuối cùng là đã trở lại. Cũng không uổng phí ngươi tức phụ này qua lại chạy hắn buổi chiều còn bị sở đỉnh tốn đi tín dụng xã ký tên đâu. Đúng vậy, cuối cùng đã trở lại. Dương Võ cười cười. Trải qua này vừa ra, ngươi cũng nên thu hồi tâm, hảo hảo ở nhà dàn xếp dàn xếp, ngươi tức phụ bụng cũng lớn như vậy, ngươi cũng tránh tránh công điểm. Dù sao cũng phải nuôi sống bọn họ nhà, hai tử sinh ra, đã có thể không phải các ngươi hai cái đầu chọc đại nhân. Cái này ta cũng nghĩ tới. Bất quá hiện tại vừa trở về, nghỉ ngơi hai ngày đến lúc đó còn muốn phiền toái đội trưởng. Nay không ngại sự, ngươi vốn di chính là trong đội, tùy thời có thể bắt đầu làm việc, cho ngươi ghi việc đã làm phân ai cũng nói không hai câu cái gì đội trưởng gật gật đầu. Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, trở về hảo hảo ăn một đốn, tắm rửa một cái, ngủ một giấc nghỉ ngơi nghỉ ngơi, này một hồi đem người ngao. Dương Võ hiện tại xác thật ngao gầy chơ cả xương. Nay phỏng trừng là giảm béo phương thức tốt nhất, đem người nhốt lại không cho ăn uống. Hai người về đến nhà, sở đình hiện tại bụng như vậy đại cũng không có phương tiện, dương vò ở bếp trước nóng lửa, sở đình liền làm nàng gần nhất vẫn luôn cho chính mình làm cơm, hồ rán hồ. Khi thật hẳn là cán sợi mì, kính ngạo mì sợi hơn nữa trứng gà hơn nữa rau xanh, càng lấp đầy bụng, càng lại đói, nhưng là thân thể của nàng trạng hướng hiện tại cũng không thích hợp cán sợi mì nha, cũng chỉ có thể làm hồ rán hồ. Dương võ ngồi ở bếp trước nhóm lửa, sở đình cầm cái muông ở trong nồi rảo, một bên rảo một bên nói, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, trong nhà cũng không có gì thịt, chỉ có trứng gà, ăn trước một đốn đem bụng điền no đi. Đều được, tùy tiện thiêu cái gì. Sở đình nấu một nồi to hồ rán hồ, thả không ít rau xanh, đánh bốn cái trứng gà, nàng chỉ ăn hai chén liền no rồi, dư lại hơn phân nửa nồi đều bị dương võ khò khẻ khỏ khẽ cấp ăn sạch. Sở đình đều có điểm hoài nghi hắn có thể chịu được, lập tức ăn nhiều như vậy. Ăn xong sau, dương võ khiến cho sở đình đừng núp nít bán, về phòng chờ đi thôi, hắn đi nhóm lửa tắm rửa. Chờ hai người rốt cuộc tắm rửa xong, nằm ở trên giường, giống như đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là trần ai lạc định lăn lộn xong rồi. Dương võ đem một con cánh tay ôm vào sở đình trên đầu, sở đình thuận thế dịch dịch vị trí, đem đầu đặt ở hắn trên vai. đem hắn cánh tay trở thành gối đầu dựa vào mặt trên còn nói có thể hay không quá nặng à ta cùng ngươi nói ta hiện tại nhưng trọng mỗi ngày đều phải ăn được nhiều không nặng một chút đều không nặng dương võ chậm rãi dùng tay sờ sờ sờ đình mặt ngữ khí xưa nay chưa từng có ôn nhu này trận vất vả ngươi hư hư ngươi biết liền hảo sờ đình hư một tiếng về sau nhưng đến hảo hảo đối chúng ta nương mấy cái dám khi dễ ta không tha cho ngươi Sở đình bụng cũng đông một khối tây một khối phồng lên, phỏng chừng là vừa mới ăn no, trong bụng bọn ngãi danh cũng ăn no, rốt cuộc biết hoạt động hoạt động. Dương Võ bắt tay phóng tới nàng trên bụng chậm rãi vuốt ve, hai người cũng chưa nói quá nhiều nói, quá mệt mỏi, Chậm rãi lẫn nhau rửa vào ngủ rồi. mươi 53 Ngày hôm sau bắt đầu làm việc thời điểm, Dương Võ bị thả ra tin tức truyền khắp toàn bộ đội sản xuất, rốt cuộc đầu năm nay bắt quá thiếu, Dương Võ chuyện này xem như đại bắt quái. Mọi người đều đuổi theo mới nhất tiến triển đâu. Ngày hôm qua tiến triển vẫn là nhà cũ hoàn toàn cùng Dương Võ hai vợ chồng đoạn tuyệt quan hệ. Ai ngờ hôm nay liền thành Dương Võ đã bị thả ra, này thật đúng là làm người cười rụng răng. Đội trường đại tôn tử ngày hôm qua đi theo sở đình, tới tới lui lui chạy mấy tranh, tự nhiên là nhất rõ ràng chuyện này, cùng đại gia hỏa xác nhận và biến, không sai, Dương Võ xác thật là bị thả ra. Bên kia nhà cũ người thu lúa mạch kia phiến đồng ruộng. Bắt đầu làm việc tuy rằng là từ đội trưởng phân phối đồng ruộng làm việc, nhưng giống nhau đội trưởng đều sẽ phân toàn ra ở một mảnh trên mặt đất, cũng phương tiện chút thiếu chút tranh chấp có thể cho nhau hỗ trợ, nhà cũ dương ra liền ở trong đó một mảnh địa phương. Cách vách điền tam thẩm tử hướng tới kiểu Lao Thái Hô một tiếng, dương tầu tử, nhà ngươi dương võ bị đồn công an thả ra, là thật vậy chăng? Ta nhưng nghe đội trưởng gia tam thuận tử nói a các ngươi cũng không đi xem. Này không phải vội vàng xuống đất cắt lúa mạch sao Đúng là ngày mùa thời điểm Muốn vội vàng thời tiết đâu Miễn cho trời mưa Vẫn là mau làm việc đi Tiều Lao Thái nói cong lưng Hung hăng cắt trong tay bắt lấy mạch án. Nàng tuổi này giống nhau liền không xuống đất Nhưng là ngày mùa thời điểm công điểm đặc biệt cao Cho nên nàng cũng lại đây Cách vách này tam thẩm tử Cùng nàng quan hệ luôn luôn không tốt Phía trước bởi vì dương võ là cái không học Vẫn không nghề nghiệp lưu manh Làm nàng ở kia nữ nhân trước mặt thấp một đầu Sau lại dương võ thành Cụ sát đội Nàng lại ở kia tam thẩm tử trước mặt cao một đầu Hiện tại nàng nói lời này Vừa nghe chính là chào phúng nàng Tiểu lao thái hận đến ngứa răng, Bất quá nàng nhất tức giận vẫn là sở đỉnh. Này lão nhị ra ngày hôm qua Là có thể đem dương võ làm ra tới Đó là tiến đến phạt tiền Tổng không có khả năng là ngày hôm qua Một ngày là có thể tiến đến đi Phòng trưng là phía trước liền Có phương pháp Cứ nhiên cái gì cũng chưa nói, tận chờ bọn họ không có biện pháp đoạn tuyệt quan hệ, mới một người ám chọc chọc đem Dương Võ Lanh đã trở lại, này tâm cơ đến nhiều trọng nhà, liền nào cái hố chờ bọn họ nhảy đâu. Tiều Lao Thái trong lòng khó chịu, Dương Lao đầu trong lòng lại như thế nào dễ chịu đâu, vốn dĩ cùng Dương Võ đoạn tuyệt quan hệ chính là hạ hạ sách, hắn liền không quá tình nguyện, chỉ là Lao Thái bà nói không tồi, trong nhà tôn tử nhi tử tổng không thể bởi vì hắn bối hư thành phần, chậm chế tiền đồ đi. Chính là hiện tại dương võ cư nhiên bị thả ra, kia thật là không biết nói như thế nào. Tâm tình phức tạp, lại vẫn là muốn làm việc, hiện tại đúng là gặt lúa mạch thời điểm, dành giật từng giây, không thể lãng phí thời gian. Bên này nhà cũ người ở tâm tình phức tạp, bên kia dương võ cùng sở đỉnh đang ở trên giường nằm ngủ đâu, bọn họ một đoạn này thời gian một cái bị đóng lại, ăn không ngon uống không ngủ ngon không tốt, tinh thần mệt mỏi tới cực điểm, một cái khác còn lại là hoài 7 tháng đại bụng. Lại còn nơi nơi buôn ba nội nhọc lòng, hiện tại rốt cuộc hết thể đều kết thúc, hai người tự nhiên là muốn ngủ cái hôn thiên địa ám mới được, căn bản lười đến lên. Vẫn là sở đình bụng trước đem bọn họ kêu lên, sở đình hiện tại bụng 7 tháng đại, bên trong có hai đứa nhỏ, căn bản một chút đều chịu không nổi đói, cần thiết đến một cái kính ăn cái gì mới được, cơm nước xong cách hơn một giờ nàng liền huyên tuyên muốn ăn. Phía trước dương võ không ở nhà thời điểm. Trong nhà lại không ai kịp thời cho nàng mua đồ ăn vặt bổ sung, sở đình đã đói bụng liền cho chính mình ở bếp lò thượng nấu một đốn, căn bản mặc kệ có phải hay không cơm điểm tới rồi, đói bụng liền nấu một đốn. Dương võ bị nàng xoay người động tĩnh đánh thức, ôm lấy nàng đã vây không được eo, mở mắt ra ngự khí mê mang hỏi, khởi lạp, không hề ngủ sẽ à, dù sao cũng không vội mà không ra khỏi cửa. Không ngủ, đói bụng, ngươi hai đứa nhỏ cũng đói bụng, lên làm ta qua đi. Sở Đình đẩy đẩy ngủ Dương Võ, nàng trên giường bên trong, nếu là nguyên lai dáng người luyện chuyển nhẹ nhàng thời điểm, tự nhiên có thể lướt qua Dương Võ xuống giường, nhưng hiện tại là không được, cần thiết Dương Võ thoái vị mới được. "Ân, ta cũng đi lên." Dương Võ nói cũng ngồi dậy. "Ngươi đừng khởi lạc, ngủ tiếp sẽ đi." Sở Đình cũng không vội mà yêu cầu Dương Võ rời giường, hắn rốt cuộc tối hôm qua thượng mới thả ra, ở trên giường ngủ nhiều sẽ cũng là hẳn là. Không có việc gì Tối hôm qua ngủ sớm, hiện tại cũng ngủ không được, dứt khoát lên ăn chút cơm, ta tới nấu cơm đi, ngươi này bụng cũng không có phương tiện, buổi sáng còn nấu mì cháo sao. Nấu cái kia phương tiện, mặt khác ta hiện tại cũng sẽ không làm, ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Sở đình bất đắc dĩ, không đến tuyển A, không phải nàng không muốn ăn khác. Sẽ không làm ta cũng có thể học làm, ngươi dạy ta, ngươi đều bụng lớn như vậy, tổng không thể lại làm ngươi nấu cơm. Dù sao ta hiện tại mỗi ngày cũng không cần đi làm, ở nhà làm làm cơm cũng đúng. Dương Võ nói, sở đình nhìn hắn một cái, ngươi nguyện ý nha. Còn rất kinh ngạc, bởi vì ở Hoa Quốc cho dù là ba bốn mươi năm về sau, cũng có rất nhiều người đều cảm thấy nữ tính mới nên làm việc nhà, trong nhà sống đều không nên là nam nhân nhúng tay, khi đó đều cải cách mở ra như vậy nhiều năm, đều còn có như vậy nhiều người như vậy cho rằng, càng đừng nói hiện tại. Dù sao bọn họ toàn bộ đội sản xuất liền không nghe nói qua, có ai là trong nhà nam nhân nấu cơm, bị người đã biết đều là phải bị cười nhạo. Nay có cái gì ta lại không phải làm cho người khác ăn, thiêu cũng là thiêu cho ngươi cùng hải tử ăn. Dương võ không để bụng, hắn đích sắc cũng là cảm thấy nam nhân không nên xuống bếp nấu cơm, nhưng là hiện tại không phải sở đình bụng luôn sao? Trừ bỏ hắn cũng không những người khác nấu cơm, lại nói hắn lại không phải thiêu cấp những người khác ăn. Thiêu cho chính mình lão bà hài tử ăn có cái gì mất mặt. Rơi dương rửa mặt sau, sở đình lại gian nan thượng một cái vê nút cờ, sau đó đi phòng bếp giám sát dương võ làm mì sợi đi, hắn ăn mì cháo cũng ăn đủ rồi, vốn đang có thể ngao cháo, nhưng là mẹ bị ăn sạch, nàng cũng không tìm những người khác giúp nàng mua, cuối cùng cũng chỉ có thể ăn mì cháo, hiện tại cuối cùng có thể thay đổi khẩu, làm dương võ cán sợi mì đi, dùng chay cán bột, cắt thành một cái một cái, Giải một chút mặt, đừng làm cho nó hồ thành một đoàn hồ thành một đoàn phóng tới trong nồi nấu ra tới, liền không thể ăn. Đem nó đều đều dùng tay tản ra. Sở đình ngồi ở một bên trên ghế, chỉ huy dương võ cán sợi mì, liền kém trong tay chảo đem hạt dưa khái, chính là tiêu chuẩn trông coi. Dương võ đảo cũng không có luôn cuống tay chân, không phải mỗi cái nam nhân nấu cơm đều gì cũng sẽ không, cùng ngu ngốc giống nhau, Hắn trước kia thường xuyên giúp sở đình nhóm lửa. Cũng xem qua nàng nấu cơm, biết đến không sai biệt lắm, hiện tại tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng trên tay còn rất thuần thủ, đem mì sợi cắn hảo, lại xuống ruộng hái được một phen cải thịa, mấy cây hành lá, tẩy sạch phóng tới trong nồi, phía dưới điều thêm hai cái trứng gà, một đốn rau xanh mì trứng liền thiêu hảo. Phần 32 Nấu hảo về sau, dương võ liền cấp sở đình vớt một chén, sở đình gấp một chiếc đũa ân, an ngon, hương vị không tồi. Sở đình chiều hắn dựng cái ngón tay cái, cần thiết cực lực khen ngợi, một phương diện là cổ vũ hắn làm hắn về sau tiếp theo nấu cơm, về phương diện khác cũng xác thật hương vị không tồi, cắn sợi mì cái này sống đi, quả nhiên tay kính đại người cán ra tới mặt chính là kính đạo, trách không được trước kia những cái đó mì sợi sư phó phần lớn là nam đâu. Hai người hy khỏ khẽ đem một nồi to mì sợi cấp ăn xong rồi, sau đó liền lại chạy trên giường nằm đi, này hai người cũng coi như là tuyệt. Đụng tới không sai biệt lắm loại hình người, không có chuyện gì thời điểm đều thích hướng trên giường một nằm, gì cũng không làm đương cá mặn. Bất quá trước kia dương võ có công tác thời điểm, bọn họ nằm ở trên giường đều bị mù hồ nháo, hiện tại nằm ở trên giường phải nhọc lòng thực tế sự. Sở đinh nửa dựa vào dương võ trong lòng lực, trong nhà không có tiền, ta kia phỏng trừng liền mấy đồng tiền đều không nhất định có, lương thực cũng mau ăn xong rồi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nha? Nếu là dương võ không ở thời điểm, nàng còn phải động động đầu góc tưởng nên làm cái gì bây giờ, hiện tại dương võ ở, nàng liền lười đến suy nghĩ, đem vấn đề đều vứt cho dương võ. Dương võ một bên ôm sở đình, vớt nàng cánh tay thượng mềm mại thịt, một bên ngẫm lại hiện tại trong nhà sự. Tiền nhưng thật ra không thiếu, chính là thiếu một cái đang lúc con đường đem chúng nó lấy ra tới, ta hiện tại lại không thể đi làm, đối ngoại lại thiếu như vậy một tuyệt bút nợ nếu là tùy tiện đem tiền lấy ra tới. không chừng người khác trong lòng còn nghĩ như thế nào đâu, càng chọc người hoài nghi. Ân, ta cũng là ta như vậy tưởng, hiện tại cũng không thể làm bánh đậu xanh, trong nhà thiếu một bút thu vào, đúng rồi, hiện tại ngươi đều thả ra, cũng không biết thương trưởng còn muốn hay không chúng ta bánh đậu xanh, muốn hay không lại qua đi hỏi một chút, nếu là nếu muốn, cũng nhiều một bút bên ngoài thượng thu vào. Sở đình hơi ngửa đầu nhìn dương võ, phòng chừng là không quá khả năng. Thương trường giám đốc người nọ ta nhận thức, nhất biết hắn, lúc ấy không cần chúng ta đưa hóa, hiện tại phòng chừng cũng sẽ không mớn Nói đến thương trường, ta ngày mai đi ra ngoài cho ngươi mua chút ăn vật đặt ở trong nhà, hiện tại bụng lớn, hẳn là tùy thời đều có khả năng đói bụng đi. Cũng không phải là, mấy ngày hôm trước buổi tối ta đều đói bụng đau, nhưng là đại buổi tối một người lười đến rời giường làm ăn, đều là chịu đựng đi, ngao đến ban ngày lại làm ăn, trong nhà lại không có đồ vật ăn. Cũng không thể nấu trứng gà, cái này thời tiết ta lại sợ nó hỏng rồi, may mắn ngươi đã trở lại. Khó trách đói như vậy gầy dương võ sờ sờ nàng bụng, rõ ràng qua một tháng, này bụng đảo so với phía trước nhỏ. Bụng cũng không nhỏ sở đình hướng hắn trợn trắng mắt, ngươi ánh mắt mắc lối lạc, này bụng rõ ràng so với phía trước lớn hào sao, hai tử còn có thể hướng trong trường không thành, bất quá ta là đói gầy. Ta nói cho ngươi, chân còn đau còn rút gân còn sưng lên. Ta tưởng cho chính mình xoa xoa chân đều sở không tới, đều ngạnh căng quá khứ, nhưng khó chịu, móng chân cũng dài quá, phòng trừng đều trường đến thịt đi, ngón tay cái kia có điểm đau đầu Sở đình nói mấy ngày nay chưa xót sự. Ta cho ngươi xoa xoa. Dương võ nói ngồi dậy, ngồi vào giường một khắc đầu, nâng lên sở đình chân, sở đình cũng không chút khách khí ruỗi một chân đặt ở trong tay hắn, khiến cho hắn cấp xoa. Dương võ phủng sở đình chân, sắc thật xưng lên. Hơn nữa là sưng vụ cái loại này, tay nhấn một cái đi xuống đều một cái hố, dương võ chậm rãi cho nàng xoa chân, hai người tiếp tục nói chuyện. Ngươi ngày mai đi thành phố nha, nếu không tính, quá mấy ngày lại đi đi. Sở đinh lại có chút không muốn hắn đi, tuy rằng vừa rồi muốn hắn mua đồ ăn vặt cũng là nàng, nhưng nàng lại nghĩ dương võ vừa mới bị từ đồn công an thả ra, lại không thể tiến củ sát đội, hiện tại đi thành phố nếu là đụng tới cái gì người quen, nên ngượng ngùng nha. Lại thâm nhập tưởng một chút, nếu như bị di vang hắn ở củ sát đội diêu võ dương oai thời điểm, khi dễ quá người thấy được, lại cấp trào phúng một đốn vậy càng đả thương người, loại này thời điểm vẫn là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, giảm bất chính mình tồn tại cảm đi. Không có việc gì, sớm muộn gì muốn đi ra ngoài, ta hiện tại là bị đồn công an chính đại quang minh thả ra, tổng không có khả năng lại bị trảo trở về. Dương võ trấn An nàng. Hắn đảo không giống sở đình như vậy có điểm rùa đen tâm thái, sở đình người này đi, gặp được chuyện gì liền xúc ở thân xác, hạ thấp tồn tại cảm, đương người khác không biết, tránh đi là được. Dương Võ không phải như vậy, hắn là cái loại này càng là gặp được chuyện gì, càng là gặp được nan đề, liền càng là muốn xông lên đi giải quyết nan đề cái loại này người. Sở đình nghĩ đến vấn đề hắn cũng nghĩ đến, nhưng là kia thì thế nào, lại xấu hổ tình huống hắn cũng gặp được quá, hiện tại tổng so trước kia hảo. Đi thành phố nhìn xem có hay không cái gì kiếm tiền chiêu số, hiện tại chúng ta còn thiếu tín dụng xã nhiều như vậy tiền, đến sớm một chút còn thượng mới được. Còn có hổ ca, hắn cũng mượn 300 đồng tiền, may mắn có hắn hỗ trợ còn ra tiền, bằng không không dễ dàng như vậy gom đủ, ngươi ngày mai đi thành phố thỉnh hắn ăn cơm sao. Hổ ca, tính, hắn cũng biết chúng ta hiện tại không có tiền, tùy tiện thỉnh hắn ăn nói cũng ăn được kéo kiệt, không cần thiết. Chờ lần sau còn hắn tiền lại thỉnh hắn ăn cơm đi. Ân, như vậy cũng đúng, nếu là chờ ta sinh lại thỉnh, vậy ở nhà thỉnh hảo, ta có thể làm đồ ăn nhiều, cũng so ở thành phố ăn tiện nghi nhiều. Hiện tại trước đừng nghĩ cái này, ngươi trước dưỡng hảo thân thể, đem hai đứa nhỏ sinh hạ tới lại nói. Dương Võ nói lại thay đổi sở đình một khác chân cho nàng xoa. Nếu không chúng ta khai điểm tâm xưởng có thể làm điểm tâm, còn có thể làm bánh quy. Về sau còn có thể làm mặt khác đồ an vặt gì đó. Sở đình bị Dương Võ xoa thư thái, thúc đẩy cân não, bắt đầu muốn kiếm tiền chiêu số. Cái này điểm tâm xưởng là nguyên văn trong tiểu thuyết kiểu tuyết làm sự. Nàng chính là trước đem điểm tâm bán cho thương trường. Sau đó chính mình lại khai điểm tâm xưởng có lẽ bọn họ cũng có thể. Dương Võ nghe xong nàng lời nói, nghĩ, không tự giác dừng trên tay động tác. Sở đình đá đá hắn, hắn liền lại tiếp theo xoa lên. Khai xưởng Dương võ thật đúng là không nghĩ tới, kiến thức hữu hạn cũng không thể tưởng được muốn khai xưởng chuyện này, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào vất tiền tới. Thành phố hắn nguyên lai kiếm tiền chiêu số kỳ thật đã rất ít, phía trước hắn là dựa vào tiếp tế những cái đó hắc ngũ loại phần tử xấu, theo chân bọn họ làm giao dịch kiếm bọn họ săn sóc tiền, mới tránh đến này trong đó trên lệnh giá. Nhưng này đã là 7-4 năm, văn hóa, đại, cách mạng sớm đã dần dần đi đến kết thúc. những cái đó có chút đấy người trên cơ bản đảo giống căn bản kiếm không đến cái gì đây cũng là vì cái gì hắn sau lại trợ giúp la đồng ra hai nguyên nhân chính là bởi vì kiếm tiền chiêu số dần dần thiếu xây nhà lại đảo rỗng hắn tích tụ sở đình lại muốn sinh hai đứa nhỏ hắn nghĩ muốn cuối cùng đại kiếm một bút tới ai biết thường ở bờ sông đi nào có không ướt dày cuối cùng thiếu chút nữa thua tại này cuối cùng một chuyến thượng may mắn thành công thoát mệt nhọc khai nhà máy nói Khẳng định là không thể tư nhân làm sưởng, đến cùng chính phủ liên hệ thượng mới được. Sở đình nhắc tới cung cái này ý nghĩ, Dương Võ trong đầu lập tức liền nghĩ đến làm sưởng đại khóa yêu cầu cái gì, cùng với yêu cầu dùng đến nhân mạch, chính mình nhân mạch vòng chung có thể sử dụng được với người, này liền giống như từng bước từng bước manh mối giống nhau, nhanh chóng ở hắn trong đầu liền động lên. Nếu là chính phủ làm sưởng nói, đến lúc đó chúng ta liền không cần ra tiền vốn, từ chính phủ dắt đầu làm tốt nhất bất quá. Kia cũng phỏng trừng liền thành bọn họ chiến tích, bên trong tiểu lãnh đạo, xưởng trưởng khẳng định đều tắc chính là những người đó thân thích, cũng luôn không thượng chúng ta, càng đừng nói dùng nó tới kiếm tiền. Dương võ đảo cũng nghĩ đến minh bạch, đó là rất phiền thoái. Sở đình tiếp một câu, nàng cũng không thể tưởng được trong tiểu thuyết tiểu tuyết là như thế nào thành công làm xưởng thành công đem nhà máy thu được chính mình thủ hạ, kia tiểu thuyết chính là ngôn tình tiểu thuyết, sao có thể cụ thể nói những việc này đâu. cho nên ở cái này mặt trên nàng cũng không thể tưởng được quá nhiều. Hơn nữa bọn họ hiện tại lại không có tiền, lấy cái gì làm sưởng, thật là tưởng quá nhiều. Quan trọng nhất chính là, dương võ ở trong tiểu thuyết cũng có thể cuối cùng trở nên rất có tiền rất thành công, khẳng định cuối cùng nghĩ tới con đường của mình tử chưa chắc là phải đi người khác chiêu số tới kiếm tiền, lại hoàn toàn ngược lại liền không hảo. Làm sưởng không được còn có mặt khác phương pháp sao, dù sao chính ngươi tưởng. Ta cũng không thể tưởng được, hiện tại đầu góc đường ngắn, trong bụng hai đứa nhỏ cảm giác đang ở điên cuồng trưởng thành, làm ta đều có chút biến buồn. Ngươi cũng đừng nhọc lòng cái này, việc này ta chính mình nghĩ đâu, ngươi hiện tại liền an tâm dưỡng thai hảo. Ân. Mát xa xong chân, dương võ lại tìm đem kéo nhảy ra tới, cấp sở đỉnh cắt móng chân. Hô, này móng tay là đủ lớn lên. Dương võ đem nàng chân bế lên tới. Trường đi, ta liền nói dài quá. sở đình ly thật xa nhìn chính mình ngâng lên tới chân nàng xuyên dày phía trước đều có chút đỉnh có thể không dài sao nhưng là không có biện pháp sở không được chính mình chân cũng không thể cắt móng chân hơn nữa hiện tại cũng không có bấm móng tay đại gia cắt móng chân đều là dùng kéo cắt, sở đình dùng kéo cắt móng tay còn không có phương tiện nàng còn sợ cắt đến chính mình thịt cũng không dám động thủ giúp sở đình cắt xong móng chân dương võ đem cây kéo đặt ở một bên Đi rửa rửa tay lại trở về trên giường nằm, hai người tiếp tục nói chuyện, nói nói vừa lúc nói đến nhà cũ người, Sở Đình đột nhiên nghĩ đến một việc, mẹ ngươi hôm trước buổi chiều mới lại đây nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, kết quả ta ngày hôm qua liền đem ngươi cấp lánh đã trở lại, nàng có thể hay không có cái gì ý từ nha, ta phía trước cũng không nghĩ tới có thể cho vay, chuyện này chỉ cho rằng đến bán phòng ở mới được đâu. Bọn họ cũng giúp đỡ nơi nơi hỏi có hay không người mua phòng ở tới. nhưng là thật nhiều người đều không muốn đều hoa hảo tiện nghi giá tới chiếm tiện nghi. Nghĩ chuyện này, sở đình có điểm tới khí, bọn họ cũng không biết xấu hổ, này phong ở tân cái, đều là gạch đỏ cái, ngầm còn phô nền xi măng, cư nhiên ba bốn trăm đồng tiền liền không biết xấu hổ tới mua, thật là da mặt dài. Đừng tức giận đừng tức giận, này có cái gì tức giận, ngươi vừa giận trong bụng hải tử nói không chừng cũng đi theo sinh khí, đừng động những người đó. Loại người này không phải quá bình thường sao, người khác nếu là gặp nạn thời điểm giá thấp bán đồ vật, ngươi không phải cũng sẽ thượng vội vàng đi chiếm tiện nghi nha, người đều có loại suy nghĩ này. Ta liền sẽ không sở đình thấy hắn nói như vậy có chút không vui, ta cũng sẽ không chiếm người khác tiện nghi. Hào đi, nói lời này sở đình chính mình đều cảm giác chính mình nói quá giả, thật muốn có người khác, nói không chừng chính mình thật đúng là sẽ đi chiếm tiện nghi tới. Ha ha! Dương võ nhịn không được cười. Đừng cười, cười cái gì, cùng ngươi nói đứng đắn sự đâu, chính là ngươi ba mẹ hôm trước mới đến nói đoạn tuyệt quan hệ, ngày hôm qua liền đem ngươi lanh ra tới, nàng có thể hay không có cái gì ý tưởng nhà, có thể hay không cảm thấy ta là cô ý, cô ý muộn một ngày đem ngươi lanh trở về, ly gián các ngươi quan hệ. Ta thật không phải cô ý, phía trước vẫn luôn không nghĩ tới, sao lại không ai giúp mới nghĩ đến cho vay việc này. Không thể không nói, sở đình giờ khắp này mạch não cùng dương lão quá độ cao trùng hợp nghĩ đến một khối đi cũng coi như là duyên phận không quan hệ đừng để ý đến bọn họ dù sao hiện tại là đoạn tuyệt quan hệ dương vo nói ngự khí có chút lãnh nếu đoạn tuyệt quan hệ vậy không phải người một nhà bọn họ cũng không lý đi lên nói cái gì kia nhưng không nhất định sở đình đối này nhưng không lạc quan liền tính đoạn tuyệt quan hệ thì thế nào bất quá là một chương giấy Đến lúc đó Dương lao đầu bọn họ muốn thực sự có chuyện gì tìm tới muôn tới, vẫn là đến liên lụy đến một khối đi. Người đương hải tử nếu là theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau, ngược lại mới có thể khiến cho người khác nói. Người khác khẳng định nói ai nha, đương cha mẹ đều biết sai rồi đều thế nào, người đương hải tử cũng không biết cảm ơn, còn cùng cha mẹ so đo, quá lòng dạ hẹp hỏi nha, không lương tâm nha. Khẳng định muốn nói này đó. Bất quá sở đình cũng chưa nói ra tới, dù sao cũng là nhân gia thân ba mẹ, nàng cũng sẽ không nói quá minh bạch. Hai người đang nói chuyện đâu, bên ngoài môn bị phanh phanh phanh chủ y văng lên, hai người đều hướng ra phía ngoài nhìn lại, lúc này kỳ thật đã đến giữa trưa, nhưng là bọn họ buổi sáng khởi mượn, ăn cũng muộn cho nên hiện tại hoàn toàn không đói bụng, cũng không tính toán ăn cơm, tính toán chờ đói bụng lại ăn đâu. Hiện tại hẳn là tan tâm điểm, cũng không biết là ai lại đây. Dương Võ đi ra ngoài mở cửa. Mở cửa vừa thấy, liền nhìn đến Dương Lao đầu cùng Tiểu Lao Thái đứng ở bên ngoài, hai người vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, vừa thấy liền biết buổi sáng làm không ít sống. Tiểu Lao Thái nhìn thấy Dương Võ, câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi từ đồn công an ra tới, như thế nào cũng không biết trở về nói cho chúng ta biết một tiếng, có phải hay không ngươi tức phụ nói cái gì lời nói, ngươi nhưng đừng nghe nàng, này trong thành tới tâm nhãn chính là nhiều. mươi 54. Các ngươi như thế nào lại đây? Dương võ hơi hơi nhíu một chút mi, nhìn bọn họ. Như thế nào, chúng ta không thể lại đây sao? Ngươi ngày hôm qua liền từ đồn công an ra tới, như thế nào cũng không biết hồi nhà cũ nói một tiếng. Ta cùng ngươi ba nhiều lo lắng nha, vẫn luôn nhớ thương đâu, có phải hay không ngươi tức phụ nói cái gì? Tiểu Lao Thái lại hỏi một lần. Có thể nói cái gì? Tối hôm qua thượng mới trở về. Vẫn luôn ở nghỉ ngơi đâu? Ngươi đổ tại đây, là không nghĩ làm chúng ta vào nhà đi sao? Sao có thể, chỉ là nếu đoạn tuyệt quan hệ cũng đến giống cái đoạn tuyệt quan hệ bộ dáng, các ngươi nói có phải hay không a? Dương vo khỏe miệng mang cười. Ta liền biết, ngươi là sinh cái này khí dương lao đầu than một tiếng, ngươi cũng muốn vì những người khác suy nghĩ một chút à, lúc ấy chúng ta cũng là không có biện pháp, ngươi ca ngươi đệ ngươi muội còn có ngươi hai cái cháu trai cháu gái. bọn họ cũng muốn sinh hoạt nhà nếu là quang ta cùng mẹ ngươi hai cái đó là vì ngươi xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý nhưng kia không phải không có biện pháp sao cho nên mới suy nghĩ như vậy vừa ra sớm biết rằng ngươi ngày hôm qua là có thể thả ra thế nào cũng sẽ không theo ngươi đoạn tuyệt quan hệ a nếu không như vậy chúng ta hiện tại liền đi đội trưởng đâu đem kia cái gì kia tờ giấy cấp lấy về tới việc này liền tính là không tính đoạn tuyệt quan hệ công văn là chia làm tam phần Đội trưởng kia một trương sở đỉnh nơi này có một trường, còn có nhà cũ kiểu lao thái trong tay có một trường. Dương lão đầu nói từ đội trưởng kia lấy về tới ý tứ chính là, đem tam tờ giấy đều cấp xé. Nói như vậy coi như không có việc gì phát sinh quá giống nhau, cũng không nói chuyện cái gì đoạn tuyệt quan hệ. Này một trương giấy có cái gì pháp luật hiệu lực, phải không? Dương võ vốn đang xem như cười, hiện tại hoàn toàn mặt vô biểu tình. Chúng ta hai vợ chồng còn thiếu một nghìn ba trăm nhiều đồng tiền nợ bên ngoài đâu, trong đó có một ngàn khối đều là thiếu tín dụng xã, dù sao cũng là chính phủ tiền, thiếu cũng không tốt, nói không chừng sẽ bị đòi nợ về đến nhà, nếu hiện tại ba mẹ nói như vậy, không bằng thay chúng ta lót điểm. Ta biết trong tay các ngươi cũng có mấy trăm khối tiền mặt, muốn cũng không nhiều lắm, trước cấp lót thượng một nửa cũng hảo, cũng có thể làm chúng ta hoán khẩu khí không phải. Một ngàn khối Ngươi đến tín dụng xã mượn một ngàn khối. Kia chính là muốn lợi tức. Tín dụng xã có thể mượn đến tiền việc này đại gia trên cơ bản đều biết. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra này liền giống như miễn phí có thể lấy tiền giống nhau. Chứ không nói còn không còn sự. Ít nhất lấy thời điểm vẫn là rất dễ dàng. Nhưng nó cũng là muốn lợi tức nha. Lợi tức nhưng không thấp. Muốn hai 3 phân đầu. Mượn thời điểm là một ngàn khối. Còn thời điểm phải còn một ngàn nhiều. Kia cũng không có biện pháp nha. Dù sao cũng phải trước đem người vứt ra tới mới là ba mẹ nếu như vậy quan tâm ta, hiện tại giúp chúng ta lót mấy trăm đồng tiền, nghĩ đến cũng là có thể. Dương Võ cười hì hì nói. Cái này Dương Lão đầu chân trở, ngươi người này như thế nào như vậy ích kỷ đâu, liền quang nghị chính mình tiểu lao thái thay đổi một bộ gương mặt, trong nhà tiền đều cho ngươi giao tiền nợ, kia một phòng người ăn cái gì uống cái gì, đều uống do Tây Bắc đi à? người cháu trai cháu gái đều không đi học lạc. người tiểu đệ tiểu muội đều không đọc cao trung, không kết hôn không gả chồng lạc. Ngươi như thế nào như vậy ích kỳ đâu. Liên quan nghĩ chính ngươi, này toàn ra đều đi bổ khuyết người đi, còn sống cái gì sống nha? ngươi này đại nhà ở đại viện tự ở, còn nghĩ đào giống trong nhà. Tiểu Lao Thái càng nói càng tới khí, hơn nữa nói như vậy nàng lại tìm về lúc trước tâm tình, quả nhiên đoạn tuyệt quan hệ là đúng. Như vậy ích kỷ như vậy quang nghị chính mình như vậy độc một cái nhi tử đoạn tuyệt quan hệ cũng hảo không thể trông cậy vào hắn về sau dưỡng lao không phải ta đào rông không đào rông sự dương võ sắc mặt trầm hạ tới trên mặt tươi cười cũng đã biến mất đến lúc đó tiền nợ còn không thượng chính phủ người tới đòi nợ chính là sẽ đuổi tới nhà các ngươi vừa lúc các ngươi tới đi chúng ta hiện tại đi đội trưởng nơi đó đem đoạn tuyệt quan hệ thư cấp lấy về tới không làm cái gì đoạn tuyệt. Chờ đòi nợ đuổi tới trước mặt, cũng có ba mẹ tới lót. Ừ, tưởng đều đừng nghĩ, toàn ra đều không bằng ngươi sẽ tính kế. Nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tưởng nói không tính liền không tính. Tưởng đều đừng nghĩ. Về sau có việc nhưng đừng trở về tìm chúng ta. Tiều Lao Thái nói, Túng Dương lao đầu, đi thôi, đi mau Ngươi nhi tử hiện tại nhưng tiền đồ, bên ngoài thiếu ở không ít tiền, nhưng thật ra hồi đảo rông trong nhà, lại không đi xa điểm. Về sau còn không được bị đảo qua nha. Dương lão đầu nhìn thoáng qua Dương Võ, cuối cùng vẫn là đi theo kiểu lao thái đi rồi. Nhìn bọn họ hai cái lôi lôi kéo kéo đi xa bóng dáng, Dương Võ suy một tiếng, trên mặt âm trầm rút đi, đem cửa đóng lại cắm thượng, đi trở về trong phòng đi. Sở đinh đã sớm ở trong phòng chờ, còn trộm chạy xuống giường, đem lỗ thai dựng thẳng lên dán ở trên cửa nghe lên tới, nhưng là sân quá dài, căn bản gì cũng không nghe được. Thấy Dương Võ đi vào tới vội hỏi, tới chính là ai à? Người ba mẹ sao? Bọn họ có phải hay không tới hỏi chuyện? Người nói như thế nào? Có hay không hỏi đến ta nha? Đâu ra như vậy nhiều vấn đề Dương Võ giống như chụp nàng một chút, không có việc gì. Nếu đoạn tuyệt quan hệ, không có gì để nói, lại nói chúng ta hiện tại còn thiếu như vậy nhiều đồng tiền trướng. Bọn họ nhưng không nốc, sẽ không thượng vội vàng tới trả tiền. Dương Võ nói xem như thực trắng ra, sở định người lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, xem ra bọn họ đối ngoại trả hết tiền nợ trước, cùng nhà cũ người phòng trừng đều sẽ không có cái gì giao thoa. Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Dương Võ sáng sớm liền đi ra cửa thành phố, hắn ở đồn công an cũng không đã chịu cái gì ngược đãi, chỉ ở vừa mới bắt đầu bị điếu mấy ngày, trên cổ tay bị thương, sau lại mấy ngày bị nhốt ở trong phòng tối tự sinh tự diệt, thủ đoạn miệng vết thương cũng đã sớm chính mình đóng vậy. hiện tại với hắn mà nói đã không hề ảnh hưởng. Ngủ hai vãn, ăn uống no đủ liền tới rồi tinh thần, sáng sớm liền cong sọt ra cửa, tới rồi thành phố, dương võ đi trước bách hóa thương trường, vừa ở vào cửa liền nhìn đến lầu một thực phẩm quầy nơi đó, rõ ràng bãi mới mẻ chỉnh tề bánh đậu xanh, Hiển nhiên là hai ngày này vừa mới làm tốt. Thương trường giám đốc hiện tại sáng sớm đang ở chỉ huy các quầy quầy viên bãi hóa đâu, nhìn thấy dương võ, trên mặt xấu hổ một cái nháy mắt, Lập tức lại khôi phục thường xác, cười nói, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi không có việc gì, rốt cuộc từ đồn công an ra tới. Ha, Thác Vương ca phúc. Dương Võ cười hồi. Hôm nay giữa trưa hai anh em ta đi ăn một đốn. Ta mời khách. Ở nhà hàng quốc doanh, cũng hảo hảo trò chuyện. Khó mà làm được, ta tức phụ nhi bụng đều bảy cái nhiều thằng lớn, trong nhà cũng không có người, ta phải trở về chiếu cố nàng. Chỉ sợ không thể cùng vương ca một khối ăn cơm. Dương võ xua xua tay. Đó là phiên toái trong nhà tức phụ bụng như vậy lớn, có thể lý giải, có thể lý giải, ngươi lần này tới là tới mua đồ vật Cũng không phải là, nghĩ đến mua điểm ăn. Hai người đôi mắt đều chuyển tới bánh đậu xanh bên kia. Ha vương giám đốc cười mỉa một chút, nhỏ giọng đối Dương võ nói, cái kia là người khác đưa lại đây, ngươi xem ngươi tức phụ bụng lớn như vậy. Về sau hải tử sinh ra cũng muốn mang hải tử, phòng trừng không có thời gian làm cái này bánh đậu xanh. Có người khác tới vừa lúc liền thu, ngươi nhưng đừng để ý nếu là hành nói, ta cũng càng muốn cùng các ngươi buôn bán không phải. Không quan hệ, việc này huynh đệ có thể lý giải, thật tốt trong nhà cái kia cũng không rảnh trong bụng có hai cái, có nàng nội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi hôm nay lại đây là tới mua cái gì? Ta làm cho bọn họ nhiều phóng bông tay. đều là nhà mình huynh đệ kia nhưng đa tạ vương ca vừa lúc ta hôm nay lại đây là tới nhiều mua điểm thức ăn trong nhà có thân mình người chính là thích ăn động bất động liền đói bụng nhiều mua điểm đặt ở trong nhà ha ha không hổ là đau tức phụ người hai người cùng nhan cười vui đi ra thương trường dương võ quay đầu lại nhìn nhìn bước đi khai thương trường bánh đậu xanh hắn một đoán liền biết khẳng định là giám đốc người nhà làm đi bán chính là kia thì thế nào Liền tính biết hắn cũng không có khả năng qua đi cùng người đối trước, còn có thể nháo sự không thành, phải biết rằng giám đốc tuy rằng chức vị không lớn, quan hệ đến sự còn rất nhiều, phía dưới cung hóa con đường đều phải thông qua hắn. Dương Võ gần nhất ở cân nhắc mặt khác kiếm tiền chiêu số, nói không chừng liền hữu dụng đến địa phương, không cần vì thế đắc tội với người. Con sọt thức ăn, Dương Võ lại đi đến cung tiêu xã, đi mua chút dầu muối từng giấm, này trận hắn không ở nhà. Sở đình một người ở cũng không thể ra tới, mấy thứ này đều mau dùng xong rồi, đến muốn bổ sung bổ sung. Mua xong dầu muối, hắn lại đi đến chợ bán thức ăn bên kia, đến mua chút thịt, này trận cũng chưa ăn thịt, thèm hoảng, sở đình cũng là. Ở thịt quán mua hai quả xương sườn, dương võ lại mua một khối tham phì mang gầy thịt, hắn thật không rõ, sở đình vì cái gì lao thích ăn này đó mang xương cốt thịt, kia gặm khởi thịt tới nhiều không thoải mái. bất quá nếu nàng thích ăn, vậy nhiều mua hai khối hảo ai dương võ nghe được có người kêu hắn dương võ vừa quay đầu lại a là ngươi a đã lâu chưa thấy được lần trước ngươi nói muốn cây đào còn muốn hay không người đến là cái thô tráng hắn tử ở chỗ dựa địa phương sinh hoạt cũng cùng dương võ đã làm sinh ý lần trước dương võ thắc hắn mua cây giống tới thích hợp cây giống không cần mới vừa trưởng thành cũng không cần lão hắn tìm là tìm được rồi nhưng là tìm không thấy dương võ hắn ở tại sơn bên cạnh thành phố không quen biết người nào còn không biết dương võ bị đồn công an bắt đầu hiện tại nhìn thấy dương võ rất cao hứng cây đào muốn a ngươi tìm được thích hợp sao dương võ cũng nhớ tới chuyện gì cũng không phải là nhà ta sau trong rừng đều là cây đào bất quá những cái đó đều là giã cây đào ngươi khẳng định không cần cố ý tìm một cây hoàng đào thụ ngươi lại rời về ra nếu không hai năm là có thể kết quả kết quả đào Là có thể ăn, bớt việc thực. Hành, muốn làm, ta nhưng nói cho ngươi, cái kia cần thiết có thể xuống A nếu là rời qua tới đã chết hoặc là tiếp không được quả đảo, ta chính là muốn tìm ngươi. Vậy ngươi cứ yên tâm đi, bên kia đều là loại này cây đảo, không ai muốn, ta cố ý nhìn đã lâu, cái loại này mới vừa mọc ra tới cũng chưa cho ngươi tìm, tìm chính là loại này dài quá đã nhiều năm đúng là kết quả kỳ thụ. Thật nhiều thụ. Các người bên kia có rất nhiều hoàng đào thụ sao? Cũng không phải là, trong núi đầu loại này giá thụ chính là nhiều. giá thụ? Kia trái cây dài quá cũng chưa người ăn. Sao có thể không ai ăn đâu? Thô tráng hán tử cười, cảm thấy dương võ giảng nói buồn cười. Này trái cây chính là trái cây đâu? Liền tính chính mình lớn lên không như vậy ngọt có điểm sáp Kia cũng là trái cây nha, sao có thể không ai ăn đâu? Mọi người đều hướng về nhà chuyển đến, còn sẽ lôi ra tới bán. Bất quá giá cả tiện nghi, cũng không có gì người mua. Nga Dương võ gật gật đầu, ghi tạc trong lòng, quay đầu nói với hắn, Vậy ngươi khi nào có thể đem thụ rời qua tới? Phần 33 Tùy thời đều được, ngươi tùy thời muốn ta tùy thời là có thể đem thụ cấp đào ra đưa đến nhà các ngươi. Hành, vậy ngươi đào đi, đem thụ đưa đến nhà ta. hướng Dương đại đội đệ tam đội sản xuất, tiến vào sau hỏi một tiếng liền có người cho ngươi chỉ lộ, ngươi liền biết nhà ta ở đâu? Là tân cái phòng ở, liếc mắt một cái là có thể thấy, đưa lại đây lúc sau ta lại cho ngươi tính tiền, liền ở nhà ta ngươi cũng không sợ ta quỵt nợ có phải hay không. Hành, ta đây quá mấy ngày chờ lúa mạch thu xong rồi, liền cho ngươi đưa qua đi, phòng trừng buổi chiều đến ngươi kia, đến lúc đó nhưng đừng ra cửa, trong nhà có người đi. Yên tâm, ngươi cứ việc đưa lại đây. Nói xong sự, hai người từ biệt, dương võ có một sọt đồ vật trở về đi rồi. hắn cũng không ngồi xe bò liền như vậy chính mình cóng qua giữa trưa cơm chưa điểm vừa vặn chạy về ra một hồi ra liền đem sọt bông sở đình vội vàng cho hắn đổ một chén nước còn không có ăn cơm đâu đi giữa trưa cơm ta cho ngươi để lại ở bếp lò thượng ngươi không vội sống ta đến từ mình thịnh dương võ đem bếp lò thượng nhiệt cháo chính mình đoan lại đây cũng lười đến cầm chén dứt khoát liền kia tiểu nồi khò khẽ khò khẻ cấp ăn sạch hắn ở kia ăn cơm Sở Đình liền ở kia lay sọn, xương sườn thịt đồ ăn sách ra tới, phiên đến cuối cùng dầu muối tương giấm, lại đem một túi túi bánh quai trèo gần quả bánh quy sách ra tới, cư nhiên còn có một tiểu túi kẹo sữa, số lượng đều không ít. Ngươi như thế nào nghĩ đến mua nhiều như vậy a? Nay mua hẹ đồ ăn vặt hẳn là sẽ không hư đi. Sở Đình nhìn trên bàn đôi một đồng lớn, buồn bực nói: không tốn bao nhiêu tiền, kia đều là thương trường giám đốc nhìn đến làm nhiều sưng. vốn dĩ không tưởng mua như vậy nhiều dù sao đặt ở nơi đó cứ việc ăn chính là giám đốc đúng rồi kia bánh đậu xanh chúng ta còn có thể bán sao không được thương trưởng đã có bán bánh đậu xanh có bán bánh đậu xanh có ý tứ gì có người khác bán sao sở đình kinh ngạc cũng không phải là hôm nay ta đi nhìn vậy thượng bày mới mẻ bánh đậu xanh phỏng chừng là vừa đưa đi qua a thật là Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một cái sẽ làm đâu, còn có Kiều Tuyết, ta cho rằng chỉ có chúng ta hai người sẽ làm đâu, không nghĩ tới còn có những người khác sẽ làm, thật thần kỳ. Sở Đình Đảo sẽ không bởi vì không thể bán bánh đậu xanh, liền có bao nhiêu bi phẫn. Đối với chuyện này, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là hiện tại biết còn có những người khác sẽ làm bánh đậu xanh cảm thấy rất kia gì. Vốn dĩ ai cũng sẽ không, Kiều Tuyết trọng sinh, tiểu Tuyết biết, nàng cũng sẽ. hiện tại cư nhiên còn có những người khác biết tính không có liền không có đi dù sao ta cũng lười đến làm bánh đậu xanh Sở đình lời này nhưng thật ra thật sự nàng hứng thú là thực ngắn ngủi ngay từ đầu là vì kiếm tiền hiện tại lại làm nàng làm cho dù là không hài tử nàng phỏng trừng đều có điểm lười đến làm ân đúng rồi quá mấy ngày phỏng trừng cây đào là có thể rời về tới dương võ nhớ tới việc này cây đào tìm được cây giống sao tìm được thích hợp cây giống phòng trừng loại cái một hai năm là có thể kết quả đảo, liền có thể ăn vậy là tốt rồi ta nhưng không nghĩ trồng cây loại thật nhiều năm đều ăn không được kia có ý tứ gì cơm nước xong dương võ liền đem xương sườn cấp băm thành một tiểu khối một tiểu khối cấp hầm thượng hai người chờ ăn buổi tối xương sườn bữa tiệc lớn trải qua chuyện này về sau dương võ vẫn luôn cũng không đi tìm công tác ngốc tại trong nhà chiếu cố sắp sửa sinh hải tử sở đình Sở Đình còn có man nhiều chuyện muốn công đạo hắn làm, thì như đem chính mình làm tốt tã bao bị tẩy tẩy bạo phơi, phía trước nàng tẩy quá, nhưng cái này thời tiết bạo phơi một lần nhất thích hợp. Trung tuần tháng 7 một ngày, cây đào đã nổ trồng lại đây vài thiên, một ngày buổi tối, Sở Đình đột nhiên bị bụng đau tỉnh, vừa mới bắt đầu nàng còn không có để ý tiếp tục ngủ, nghĩ hẳn là thường quy đau, sau đó đột nhiên nàng liền cảm giác được chính mình mất khống chế. Làm một cái hiểu được rất nhiều hiện đại người, nàng đương nhiên sẽ không thật cho rằng chính mình đái dầm, chỉ có một phản ứng, muốn sinh. chương năm mươi lăm, Dương Võ, Dương Võ, sờ đinh đẩy đẩy bên cạnh ngủ người. Dương Võ bị đẩy tỉnh, trận mắt một mảnh đen nhánh, vẫn là hơn phân nửa đêm đâu, hỏi, làm sao vậy? Ta giống như muốn sinh. Sinh, sinh. Dương Võ trong nháy mắt tỉnh táo lại, một lăn long lóc bỏ dậy, thế nào? Ôm lấy người bên cạnh, sau đó lại lập tức chạy xuống giường đi, liền dây cũng chưa xuyên, đi điểm bên cạnh đèn dầu. Đèn dầu bị thắp sáng, liền thấy sở đình Loa ở nàng ngủ địa phương, trên đầu đổ mồ hôi, tay vô vệ bụng. Năng động sao? Hiện tại muốn mang ngươi đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện sinh. Có thể, năng động, ngươi đỡ ta một phen. Sở đình nương dương võ cánh tay chậm rãi ngồi dậy, hạ thân một mảnh hồ đồ, ướt đẫm, hẳn là nước hối phá. Lúc này mới mấy tháng nha, không nghĩ tới sớm như vậy. Sở đình vốn là tính hảo, hẳn là 8 tháng thời điểm sinh, nàng là tính toán giữa tháng 8 thời điểm, khiến cho Dương võ đem đội trưởng ra xe bỏ mượn tới, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới hiện tại vừa mới đến 8 tháng, trong bụng hài tử liền gấp không chờ nổi ra tới, chẳng lẽ là bởi vì trong bụng có hai cái duyên cớ